Ngươi cũng thật là, có đến ăn liền không tội, còn Coca, cái này ta cũng sẽ không, bất quá ngươi muốn thật sự muốn ăn, có thể từ hệ thống thương thành mua một cái chế tác Coca đồ vật, thứ này hệ thống thương thành hẳn là sẽ có bán. Trần Dữ lắc lắc đầu nói, tính, liên vi uống ly Coca, còn cố ý lãng phí ngươi một chút tích phân đi mua cái chế tác Coca đồ vật, ta còn là uống nước sôi để ngồi đi. Các ngươi ở ăn cái gì? Xem các ngươi ăn thật ngon. Từ lần trước lúc sau Cao Trạch cùng Ngụy Đồng hai người liền thành trần gia khách quen, thường thường tới chuyển động một vòng, trấn trên ly trần gia lại không phải rất xa, qua lại cũng đều phương tiện, thời gian lâu rồi, Bạch Lan khiến cho hạ nhân không cần thông báo, kết quả đột nhiên hai người cứ như vậy rõ ràng l lắc lắc đi đến. Các ngươi hai cái lại tới nữa, hôm nay là tính toán tới ăn cơm chiều sao? Bạch Lan cùng hai người quen biết lúc sau, nói chuyện là càng ngày càng tùy tiện. Ngụy Đồng Cái này điểm lại đây đương nhiên là cọ cơm triều lạc, nhà ngươi kia cơm ăn cũng không biết là chuyện như thế nào, so với ta Mĩ Vị lâu còn muốn ăn ngon, ngươi cũng đi Mĩ Vị lâu đã dạy nhà ta đầu bếp nha, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bí phương không có giao ra tay? Ngụy công tử, cần có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, ngươi nếu là không tin, có thể phái nhà ngươi Mĩ Vị lâu đầu bếp lại đến nhà ta học tập, đi theo ta đầu bếp nữ học tập là được. những cái đó đồ ăn đều là đầu bếp nữ làm được. Gia cầm ngươi tiền, tự nhiên là phải vì ngươi đem sự tình làm tốt. Trần phu nhân, ngươi đừng nóng giận, ta chính là nói như vậy nói mà thôi, các ngươi ăn đây là thứ gì, ta như thế nào lại chưa thấy qua. Ngươi chưa thấy qua đều thứ tốt nhưng nhiều nữa. Cho nên nha, ta thường thường tới nhà ngươi cọ điểm ăn uống, ăn chút mới mẹ ngoãn ý, ăn ta đều tưởng ở gia trưởng của ngươi kỳ cư trú. Trần phu nhân Bằng không ngươi cho ta lưu gian phòng, dù sao nhà ngươi phòng nhiều như vậy, ta đưa tiền. Đưa tiền, cái này không thành vấn đề. Chỉ cần tiền đúng chỗ, thứ gì đều cho ngươi an bài đúng chỗ. Chân phu nhân, ta phát hiện ngươi là đã rất đến tiền trong mắt mặt đi, thứ gì đều là tiền, tiền, tiền. Nghe nói qua một câu sao? Tiền không phải vấn năng, không có tiền là trăm triệu không thể. Ta hái tiền có cái gì sai, nói nữa Ta này tiền chính đại quang minh được đến, lại không ăn trộm không cướp, rảnh. Hành, ngươi nói có lý, ta không cùng ngươi tranh, mấy thứ này ta có thể nếm thử hương vị sao? An y, ta làm không ý đầu. Ngụy Đồng liền như thổ phỉ vào thôn giống nhau, nhanh chóng ăn xong rồi một con gà rán, hơn nữa xương cốt đều có thể ở đua ra một con hoàn chỉnh gà rán tới. Bạch Lan nhìn đến Ngụy Đồng ăn gà rán tốc độ có chút sợ ngây người, người này là bao lâu không ăn cơm xong lại Vẫn là làm gì? Quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh văn nhã ăn đùi gà cao chạy, hai người kia ăn tương một đối lập, quả thực là một trên trời một dưới đất. Ngụy công tử, ngươi không cần ăn cứ như vậy cấp đi. Ngươi nếu là muốn ăn, ta có thể kêu đầu bếp nữ lại làm điểm bưng lên, chẳng qua này sắp ăn cơm chiều thời gian, này đó đều chỉ là đồ ăn vặt, ngươi như vậy ăn. Cơm chiều còn có thể nuốt trôi sao? Trần phu nhân, nhà ngươi làm này đồ ăn vặt chính là ăn ngon. Cảm giác ta ăn một con đi xuống, bụng có điểm no rồi, tính, ta còn là lưu chữa bụng ăn nhà ngươi cơm chiều đi. Ngụy Đông cầm lấy trong tay một cái khoai lát nói, Trần phu nhân, đây là thứ gì làm? Ta như thế nào ăn không? Gia, cái kia gà rán, ta biết chính là gà làm. Bạch Lan trắng liếc mắt một cái Ngụy Đông, đều kêu gà rán gà rán, khẳng định là gà làm được. Ngươi trong tay lấy chính là khoai lát, dùng khoai tây làm, bên cạnh cái kia là khoai điểu. cũng là dùng khoai tây làm. Phối hợp ngươi bên cạnh kia một điệp màu đỏ suốt cả chua ăn, hương vị sẽ càng thêm hảo. Ngụy Đồng nghe xong Bạch Lan nói, lấy đi một cây khoai điều dính một chút màu đỏ suốt cả chua, "Ừm, này hương vị phối hợp thật sự hảo hảo, chua chua ngọt ngọt ta thích." "Trần phu nhân, nhất thích hợp làm Lâm thời hẳn là chính là này khoai lát, không biết ta có thể hay không đem bí phương mua tới." Vừa vặn ta trong tay có đồ ăn vặt cửa hàng. Tin tưởng này khoai lát ngăn đi ra ngoài, tuyệt đối có rất nhiều người mua sắm. Khoai lát cách làm phi thường đơn giản, chủ yếu là dính vào mặt trên gia vị. Sướng hảo mới có thể càng hương, hơn nữa nó còn có thể làm thành vài loại khẩu vị. Kia gia vị có thể hay không bán cho ta? Có thể, mọi người đều lão người quen, thiện nghi bán cho ngươi. Chương 182 ngủ lại. Ngụy Đồng cùng Cao Trạch hai người hẳn là buổi chiều ăn gà rán nguyên nhân. Buổi tối đồ ăn lại tương đối mỹ vị, lập tức ăn có điểm căng, liền tính toán ở Trần Gia ngủ lại xuống dưới. Trần gia người còn lại là cùng thường lui tới giống nhau, mỗi ngày ăn cơm chiều, mọi người đều tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện cùng ngày thú sự. Cao Trạch cùng Ngụy Đồng hai người cảm giác Trần Gia như vậy bầu không khí thật náo nhiệt, Tiểu Hải tử ở bên cạnh chơi đùa, ngẫu nhiên còn thuận tay lấy mấy viên trái cây nhấm miệng, đại nhân chỉ là ở bên cạnh nói chuyện. Hai người đều cảm thán, bộ dáng này Nhật tử, thật sự làm cho người hâm mộ. Không giống bọn họ như vậy lại gia tộc, mỗi ngày chỉ biết lục đục với nhau, nhiều tranh gia sản, ai cũng không nhường ai. Một trận gió nhẹ đánh lướt lại, cao trạch buộc chặt một chút chính mình trên người quần áo, nhìn phương xa. Đầu mùa xuân còn có một ít lạnh lẽo, biết cách vách huyện thành kia Vũ muốn hạ đến khi nào mới có thể định. Ngụy Đồng nghe được lời này, có một tia lo lắng, vốn dĩ chính là đầu xuân mùa. Nước mưa nhiều một chút đảo cũng không cái gọi là, Cách Vách huyện giống như đã là hạ có 2 3 thiên mưa to, lại như vậy hạ đi xuống, cẩn thận lũ lụt nga. Bạch Lan liền ngồi ở ngụy đồng bên cạnh, tự nhiên là nghe được bộ dáng này nói, Cách Vách huyện hạ đã lâu vũ sao? Cao Trạch gật gật đầu, Cách Vách huyện đã là liền hạ 3 4 thiên mưa to, đến bây giờ còn không có đình chỉ hiện tượng. Bạch Lan đột nhiên cảm thấy hệ thống cho chính mình chất xúc tác, chẳng lẽ là phải dùng đến cái này địa phương? Chẳng lẽ hệ thống còn có biết trước tương lai công năng sao? Lênken. Chân dự hệ thống bên trong đột nhiên thu được Bạch Lan cho hắn phát một cái tin nhắn. Chân dự xem xong Bạch Lan cho hắn phát tin nhắn lúc sau, cảm thấy hệ thống có biết trước công năng cũng không phải không có khả năng. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút bọn họ, làm cho bọn họ sớm làm tính toán, như vậy hẳn là cũng có thể cứu không ít người mệt. Ký chủ, loại sự tình này thuộc về thiên tài. cũng là thuộc về này một cái lịch sử một bộ phận, các ngươi không thể tùy ý sửa đổi, nếu không sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt. Ta ở ấm áp nhắc nhở các ngươi một lần, hệ thống cấp trừng phạt không phải đơn cho các ngươi, mà là cấp thế giới này. Nếu các ngươi nói thẳng ra lần này sẽ phát sinh đại lũ lụt, hơn nữa sẽ có thương vong này đó nhắc nhở, hệ thống sẽ trì ở tiếp theo thiên tai tăng thêm cấp bậc. Bạch Lan cùng Trần Dụ không nghĩ tới hệ thống liền loại chuyện này cũng có thể thao tác. Tiểu Thất Vậy ngươi có biện pháp nào có thể làm lúc này đây thương vong giảm bớt? Chẳng lẽ làm chúng ta trơ mắt biết rõ lúc này đây hạ mưa to sẽ phát sinh lũ lụt? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta làm như cái gì cũng không biết sao? Bộ dáng này sự tình, chúng ta thật sự vô pháp làm được. Ký chủ, kỳ thật không phải có biện pháp gì không? Các ngươi có thể thích hợp cấp điểm nhắc nhở a, nói nữa, bọn họ không phải đã ở lo lắng sao? Trần Dụ cùng Bạch Lan hai người đều thực an ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, vô sinh lợi gật gật đầu. Trần Dụ, Cao huyện lệnh, Cách Vách huyện đã hạ 3-4 thiên mưa to, không biết Cách Vách huyện huyện lệnh có hay không áp dụng biện pháp gì, này mưa to nếu là sau một hai ngày ngừng liền hảo, nếu nếu là lại như vậy hạ đi xuống, tiểu tâm thật sự khả năng sẽ phát sinh lũ lụt a. Cao Trạch có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta chỉ là thanh sa huyện huyện lệnh, cùng Cách Vách huyện huyện lệnh chỉ là đồng cấp. ta liền tính qua đi nhắc nhở hắn, hắn cũng chỉ sẽ là cảm thấy ta xen vào việc người khác, khoe khoang chính mình học vấn. Ngụy Đông ở rất nhiều địa phương đều mở ra tử lâu, mỗi lần đi tuần tra thời điểm, tự nhiên là sẽ theo chân bọn họ địa phương quan đánh giao tế, đối cách vách huyện huyện lệnh cũng có điều hiểu biết. Cách vách huyện cái kia trong huyện tuy nói không phải đại tham quan, nhưng là cũng không xem như có sạch sẽ, thả giống loại này huyện lệnh tiểu chức quan, chỉ cần có điểm nhân mạch cùng tiền, Trưởng mua cũng có thể mua đến. Chân dự cùng Bạch Lan cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng là, cũng không phải sở hữu quan đều sẽ hướng bọn họ huyện huyện lệnh giống nhau dễ nói chuyện. Cao Trạch lại chờ một hai ngày xem một chút đi, nếu Vũ vẫn là như vậy hạ, ta còn là sẽ viết thư cùng cách vách tuyên huyện lệnh nói một miệng, nhưng là có nghe hay không, ta cũng là bất lực. Chương 183 cho lương. Cao Trạch cùng Ngụy Đồng hai người ở ngày hôm sau sáng sớm cũng đã sớm rời đi. Bạch Lan nhìn ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến vào, chần dự, "Chúng ta bên này Ly Cách Vách huyện cũng không phải rất xa, ngươi nói này kém như thế nào liền lớn như vậy đâu? Chúng ta nơi này thời tiết tốt như vậy, cũng không biết cách Vách huyện Vũ có hay không ngừng. Ngươi ở chỗ này lo lắng nhiều như vậy có ích lợi gì, đợi chút ngươi đi theo mấy cái con dâu đi trấn trên, này người đến người đi sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Kỳ thật ta tò mò nhất chính là hệ thống đoán trước rốt cuộc chuẩn không chuẩn xác." Chế chút ta cũng đi một chuyến trấn trên, xem một chút kết quả như thế nào. Bạch Lan kia một chuyến trấn trên sau khi nghe ngóng trở về, hưng phấn mà hướng Trần Dụ kể ra chính mình nghe được tin tức tốt, Trần Dụ nghe nói cách vách Chu thủy huyện Vũ toàn bộ đều ngừng. Nhìn dáng vẻ hệ thống cũng sẽ xuất hiện sai lầm tình huống. Vũ đều ngừng, nhìn dáng vẻ chất xúc tác là không cần phải, bộ dáng này càng tốt. Trần Dụ đối với tin tức tốt này cũng là vừa lòng gật gật đầu. Bọn bọn họ rõ ràng biết sẽ phát sinh lũ lụt, nếu sự tình gì không làm, bọn họ trong lòng khó ăn, bộ dáng này hết mưa rồi càng tốt. Liên ở ngày hôm sau buổi chiều, Lý Tiểu Hà vai người từ trấn trên trở về thời điểm, Bạch Lan mang về tới một tin tức. "Nương, cách vách huyện thành hôm nay lại bắt đầu hạ mưa to. Lần trước hạ mấy ngày vũ, giọt nước đều còn không có tiêu tán đi xuống, lúc này lại đang mưa, nhìn dáng vẻ khả năng sẽ phát sinh lũ lụt a." Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, hệ thống đoán trước sao có thể sẽ làm lỗi. Chân dự, chuyện này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn dáng vẻ lần này lũ lụt là tránh không được, nhưng là ta xem qua một ít sách sử đều nói lũ lụt qua đi tất có ân dịch, hẳn là lũ lụt qua đi không có xử lý tốt kết quả. Nhìn dáng vẻ chúng ta vẫn là đến đem lương thực chuẩn bị ra tới. Hoành, nghe ngươi, sớm một chút đem lương thực chuẩn bị ra tới. Hơn nữa ta cũng xem qua những cái đó cái gì phim truyền hình, đều nói rất nhiều thương nhân thích ở phát sinh tai họa lúc sau để cao giá hàng. Sẵn những việc này còn không có ra tới phía trước, sớm một chút đem lương thực chuẩn bị tốt, lại còn có đến phải làm làm bộ dáng mua điểm lương thực, bằng không chúng ta dùng một lần lấy ra quá nhiều lương thực, dễ dàng bị người hoài nghi. Chân Dự có chút lo lắng nói, 10 vạn cân lương thực lương loại chính là không ít, muốn tách ra vài nhiều ra cửa hàng mới có thể gom đủ. Này có cái gì phải hảo lo lắng, trong thôn mặt không phải cũng muốn bắt đầu lương lậu sao? Hiện tại cửa hàng bên trong bán lương loại địa phương hẳn là có rất nhiều, nhiều mua mấy nhà gom đủ là được. Kia chuyện này vẫn là đến làm lão đại bọn họ mấy cái cùng nhau hỗ trợ đi mua, dựa chúng ta hai cái mua, không biết mua được khi nào đi. Làm lão đại bọn họ hỗ trợ mua, kia chúng ta như thế nào cùng hắn giải thích, nói với hắn Chu thủy huyện khả năng sẽ phát sinh lũ lụt, chúng ta trước tiên đem lương thực bị hảo Nói ra lời này, ngươi cảm thấy có ai sẽ tin. Bạch Lan tạm dừng suy nghĩ một chút nói, vàng không bộ ráng này đi. Nói ta ở nhà nhàn không có chuyện gì, tưởng lại khai một cái điểm tâm cửa hàng. Có vài dạng điểm tâm đều yêu cầu dùng đến gạo, cho nên tính toán nhiều bị một ít ra tới đặt ở trong nhà. Chân dự, ngươi là thật sự tính toán khai một cái điểm tâm cửa hàng, vẫn là chỉ là vì lúc này đây tìm lấy cớ ức. Kỳ thật ta là thật sự tưởng khai một cái điểm tâm cửa hàng, cái này điểm tâm cửa hàng xem như ta cấp Nhã Thu chuẩn bị đến của hồi môn. Nhã Thu tuổi cũng là già đầu rồi, là nên vì nàng sớm làm tính toán, có như vậy một cái cửa hàng, về sau nàng kinh tế nơi phát ra liền không cần lại phát sầu. Hai người thương lượng một hồi lâu lúc sau, cảm thấy cái này biện pháp nhi rất được không, Bạch Lan trực tiếp ở cơm chiều qua đi cùng đại gia nói mua sáng gạo chuyện này. Lão đại, lão nhị Lão tạm quấn cổ lão lục, ngày mai bắt đầu các ngươi đi các nơi nhiều giúp ta mua chút gạo trở về, có thể mua nhiều ít tận lực mua nhiều ít, lương loại cũng muốn mua, lương loại là càng nhiều càng tốt. Trần vận phàm chút to mò, nhà mình cha mẹ như thế nào yêu cầu nhiều như vậy gạo cùng lương loại. Nhà bọn họ lương thực lại không phải không đủ ăn. Thượng một lần thu hoạch gạo, bọn họ một cái đều không có bán, toàn bộ đều lưu trữ nhà mình ăn. Nương Các ngươi lập tức muốn nhiều như vậy gạo có ích lợi gì? La cái dạng này, ta tưởng khai một cái điểm tâm cửa hàng, bên trong có hảo chút điểm tâm, đều là yêu cầu dùng đến gạo, ta liền nghĩ nhiều mua chút trở về cân nhắc chút cách làm. Dù sao đều là muốn mua gạo, còn không bằng nhiều mua điểm trở về phòng đâu. Mọi người tuy nói còn có chút nghi hoặc, liền tính khai cái điểm tâm cửa hàng, cũng không cần đại phế lượng mua sắm như vậy bao lớn mấy nha. Nghi hoặc về nghi hoặc Lại không có một người phản đối nói không cần mua như vậy bao lớn mấy, toàn bộ đều là tán đồng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, chờ ngày mai thời điểm liền sẽ đi mua gạo. Bạch Lan nhất vừa lòng chính là điểm này, mặc kệ hắn cùng chân dự đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần biết rằng một bộ phận nguyên nhân lúc sau, bọn họ đều sẽ không bảo căn tế hỏi, bộ dáng này làm nàng cũng tỉnh rất nhiều nói dối. Chơi biết nàng vắt hết óc tưởng như vậy nhiều lấy cớ là có bao nhiêu đau đầu. Suốt 3 ngày thời gian, Bốn huynh đệ mỗi ngày đều không ngừng hướng bên ngoài vận lương thực lương loại trở về. Trong thôn mặt người nhìn đến, bọn họ cũng chỉ là lung tung tìm mấy cái lý do biên qua đi, nếu là làm cho bọn họ biết nhà bọn họ lại tính toán khai cái cửa hàng, nói những cái đó chua lời nói người khẳng định lại muốn ra tăng không ít. Bạch Lan cùng Trần Dự người nôn nóng chính là, qua 3 ngày, cách vách Chu thủy huyện mưa to vẫn là tại hạ, lại còn không có nghe nói nơi nào đã xảy ra lũ lụt. Nhưng là tại đây như vậy hạ đi xuống, bọn họ trong lòng lo lắng là càng ngày càng nặng. Hơn nữa bọn họ lại chỉ là một cái dân chúng, muốn hỏi thăm tin tức, tự nhiên là không có cao trách cùng Ngụy Đồng bọn họ tin tức. Bạch Lan trực tiếp đứng lên nói, "Tĩnh, ta không đợi, ta đi trấn trên xem một chút Ngụy Đồng có ở đây không mỹ vị lâu. Nếu là ở nói, ta hướng hắn hỏi thăm một chút tin tức. Muốn hay không ta bồi người cùng đi?" "Không cần." Dù sao ta ở nhà nhàn dối cũng là nhàn dối, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Bạch Lan đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Tính, vẫn là người đưa ta đi thôi. Ta sẽ không giá xe ngựa. Hảo, nếu là không có gì sự tình nói, chúng ta thuận tiện ở chấn trên dạo một vòng. Chấn trên có cái gì hảo dạo, cũng chính là như vậy đại địa phương, nếu muốn ấn dạo, còn không bằng đi huyện thành đâu. Ngươi nếu là muốn đi huyện thành đi dạo cũng có thể. Dù sao ta là ở nhà mặt ngốc nhằn chán, trước kia ít nhất còn muốn giao trong nhà mấy cái tiểu hài tử đọc sách biết chữ có điểm tống cổ thời gian, hiện tại bọn họ mỗi ngày ở học đường bên trong đọc sách, trong nhà mặt cũng chỉ có ta cùng ngươi cùng Nhã Thu ở. Trong nhà cũng chỉ có 3 người ở, bằng không đem Nhã Thu cùng cùng nhau tiêu lên. Chúng ta đi huyện thành dạo, thuận tiện cho nàng chậm rãi tích góp một ít của hồi môn. Trần Dữ nghe nói muốn đem Trần Nhã Thu cùng tiêu lên, ánh mắt có chút lóe lóe. Nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hoành, đều nghe ngươi. Nhã Thu, ta cùng cha ngươi muốn đi huyện thành đi dạo phố, ngươi đi theo cùng nhau đi, thuận tiện cho ngươi chọn một ít trang sức, cho là tích góp của hồi môn. Chân Nhã Thu ôm Bạch Lan cánh tay làm nũng nói, "Nương, ta còn không nghĩ như vậy sớm gả chồng. Ngươi sớm như vậy cho ta tích góp của hồi môn, là muốn cho ta sớm một chút gả đi ra ngoài sao?" "Ngươi này ngốc cô nương." Ta nơi nào là muốn cho ngươi như vậy sớm gà đi ra ngoài, nếu có thể lưu nhiều vãn liền lưu nhiều vãn, ở nhà chồng đương tức phụ, cũng không phải là đi theo ra sản cô nương là giống nhau. Ta nói tích góp của hồi môn là tưởng nhiều cho ngươi lưu một ít tự tin, nếu là có tốt, chúng ta liền trước mua. Giống những cái đó gia đình giàu có tiểu thư, nhà ai của hồi môn không đều là từ nhỏ tích góp. Chỉ tiếc nhà chúng ta trước kia không cái điều kiện kia. Nương Ta liền biết ngươi tốt nhất. Ta liền này đổi kiện quần áo liền cùng các ngươi cùng đi huyện thành. Chương 184 hỏi thăm tin tức. Trần Dụ đầu tiên là đem xe ngựa giá Lâm trấn trên mỹ vị lâu cửa, ở cửa tiếp khách tiểu nhị vừa thấy đến là Trần Dụ, nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Trần lão gia, ngươi lại đây, hiện tại lại đây là ăn cơm vẫn là tìm trưởng quay? Tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, Ngụy công tử ở trên lầu sao? Hàn là ở đi? Buổi sáng thời điểm ta có xem hắn lại đây, không biết hắn có hay không đi ra ngoài. Ngươi có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng, ta có một số việc muốn hỏi một chút hắn. "Hảo, bằng không ngươi cùng ta đi vào chờ đi, ta đi trước giúp ngươi thông báo một tiếng lão bản." "Không cần, nếu hắn nếu là ở nói, ta lại đi vào, không ở nói, ta muốn đi huyện thành có chút việc." "Hành, ngài chờ một lát một chút." Hắn động tác rất mau, Lập tức từ bên ngoài chạy ra tới nói, "Trần Lao gia, lão bản ở thư phòng, hắn nói, ngươi trực tiếp đi vào tìm hắn là được ạ." "Hảo." Ngụy Đông nhìn tiến vào ba người cười cùng Bạch Lan cùng Trần Dụ chào hỏi, đôi mắt ngắm về phía sau mặt Trần Nhã Kiều, có chút phiền muộn tâm tình, nhìn đến nàng, giống như đã tiêu tán không ít. "Trần Lao gia, Trần phu nhân, các ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì sao?" "Trần Dụ, Ngụy công tử." Chúng ta lại đây là tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút cách vách huyện thế nào, kia Vũ còn tại hạ sao?" Ngụy Đồng nghe được lời này, trên mặt ưu sầu ra tăng rồi không ít, cách vách huyện mưa to ầm ầm vẫn là không có tiêu giảm xu thế, chúng ta Thanh Sa huyện cùng Chu thủy huyện tương liên mấy cái thôn trang, cao trách cũng đã suy nghĩ biện pháp làm thôn dân trước rút khỏi tới, chẳng sợ liền tính không có phát sinh lũ lụt, chứa dự phòng một chút cũng là tốt. Chỉ tiếc chính là Cách vách chu thủy huyện huyện lệnh cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác. Nguy đồng nói xong những lời này có chút tò mò, các người hai cái như thế nào như vậy quan tâm chuyện này. Chúng ta hai cái làm bác tề quốc một phân tử, nghị có hay không sự tình gì có thể vì bác tề quốc làm. Loại này mưa to vẫn luôn sau không ngừng, kỳ thật thật sự rất sợ hai phát sinh lũ lụt, kia chính là tuê sống sinh mệnh, rõ ràng có thể dự phòng, vì cái gì không còn sớm điểm dự phòng đâu. Ngụy Đồng tán đồng gật gật đầu, nếu cách vách huyện huyện lệnh, nếu là có các ngươi bộ dáng này giác ngộ thì tốt rồi, chỉ tiếc. Ở Cao Trạch đã đem hắn lo lắng biết cho chi phủ, chuyện này đã cấp chi phủ để tin, xem chi phủ như thế nào làm đi. Bạch Lan thấy nên hỏi thăm sự tình đều đã hỏi thăm hảo, nghị chính mình còn muốn đi huyện thành đi dạo phố, trực tiếp là cùng Ngụy Đồng chào hỏi. "Ngụy công tử, chúng ta muốn biết sự tình đều đã hỏi thăm hảo, nếu nếu là không có sự tình muốn nói, Chúng ta còn muốn đi huyện thành mua vài thứ, liền đi trước lập. Ngụy Đồng vừa nghe nói ba người phải đi, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua Trần Nhã Thu, nhưng là nhân gia cha mẹ còn ở nơi này đâu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhưng là kia một ánh mắt vẫn là bị cẩn thận Bạch Lan cấp đã nhận ra. Bạch Lan nghĩ kỳ thật vì Ngụy Đồng rất không tồi, chỉ là hướng hắn hẳn là cái nhà giàu công tử, cũng không biết có hay không tiểu tiếp thông phòng những cái đó, nếu nếu là đem Nhã tiểu thu gả qua đi, Nhã Thu hay không có thể thích rừng cái loại này nhà cao cửa rộng đại viện. Kỳ thật chính mình cũng ở chỗ này, tưởng nhiều như vậy có ích lợi gì? Chuyện này vẫn là đến xem Trần Nhã Thu chính mình ý kiến. Bạch Lan lại trộm nắm liếc mắt một cái Ngụy Đồng, xem trên mặt hắn vẫn là lộ ra một ít không tha, tức khắc chơi lòng có chút nổi lên. Ngụy công tử, ngươi ở huyện thành cùng trấn trên đãi thời gian rất nhiều đi, không biết ngươi có hay không biết nào một nhà bà mối tương đối nổi danh. chưa 185 trêu cợt. Ngụy Đồng nghe được lời này, chẳng lẽ Trần phu nhân là muốn cấp nhã thu làm mai sao? Kia chính mình làm sao bây giờ? Hiện tại nhà nàng thích hợp gả cưới cũng cũng chỉ có Trần Nhã Thu một người. Trần phu nhân, ta tuy nói ở trấn trên cùng huyện thành đãi thời gian có điểm nhiều, nhưng là đối với chuyện này ta còn là thật sự không có tế hỏi thăm quá. Bạch Lan đừng tiếc nuối gật gật đầu, cũng là Giống Ngụy công tử bộ dáng này, đại gia công tử kia yêu cầu còn tìm bà mối. Nếu Ngụy công tử không biết, chúng ta đây liền đi trước, vừa lúc ta muốn đi huyện thành một chuyến, thuận tiện hỏi hỏi tham một chút huyện thành có hay không cái gì nổi danh bà mối, nhà ta nhã thu cũng mau tới rồi thành thân tuổi tác, lại như vậy lưu tới lưu đi, sợ thật là lưu thành gái lỡ thì gả không ra, đến chạy nhanh cho nàng tìm cái bà mối làm mai mới là. Ngụy Đông rất muốn nói ra làm Bạch Lan không cần tìm bà mối, hắn tưởng cưới Trần Nhã Thu, nhưng là tưởng tượng đến chính mình gia đình chạng huống, chính mình cũng ăn Tết thời điểm cũng không có xử lý sạch sẽ, bộ dáng này đem Nhã Thu cưới trở về, giống như đối Nhã Cầu tựa hồ có điểm không tốt lắm. Hắn thích nàng, chỉ nghĩ cho nàng một cái an an ổn ổn sinh hoạt, không nghĩ làm nàng cùng chính mình cùng nhau đối mặt quá nhiều mưa gió. Hơn nữa cao trách sự tình cũng cho hắn một cái cảnh giác. Hắn liền tính tưởng đem Trần Nhã Thu cưới tới tay lúc sau mỗi ngày mang theo trên người, nhưng là một hồi đến cái kia đại gia tộc, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không thời thời khắc khắc bảo vệ tốt nàng, còn không bằng làm nàng ở Trần gia bộ dáng này an an ổn ổn. Ngụy công tử, không có sự tình chúng ta liền đi trước lập. Hảo, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Ngụy Đồng đem ba người mới vừa đưa lên xe ngựa, Trần lao ra, Trần phu nhân Ta nhớ tới ta đến huyện thành còn có chút việc muốn làm. Các ngươi không ngại tiện thể mang theo ta đoạn đường đi. Bạch Lan, không ngại, Ngụy công tử chính là phải đi về thu thập một chút, vẫn là trực tiếp cùng chúng ta cùng đi huyện thành. Ta ở bên này cũng không có gì hảo thu thập, trực tiếp xuất phát là được. Ngụy Đông cũng không có làm được trong xe ngựa, mà là cùng chân dự ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Chân phu nhân, không biết ngươi tưởng cho ngươi già nữa nhi tìm một cái bộ dáng gì con rẻ? Kỳ thật ta cũng không có rất cao yêu cầu, chủ yếu là đối nàng hảo là được, hơn nữa gia đình cũng không cần quá phức tạp, bà bà muốn hảo ở chung, giống ta gia nhã thu bộ dáng này văn văn tính tính tính cách, ta sợ nàng đối với cái loại này tính cách tương đối đanh đá một chút bà bà ứng phó không tới. Kỳ thật ta cũng không yêu cầu nhà ta con rể có bao nhiêu phú quý, chỉ cần có tiến tới tâm là được, hơn nữa nhà ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Đem nữ nhi gả sau khi ra ngoài, Nàng quá so ở nhà còn không bằng, kia còn không bằng trực tiếp đem nàng lưu thành gái lỡ thì không gả, dù sao lại không phải nuôi không nổi. Chúng ta tưởng cho nàng tìm chỉ là một cái sủng nàng ái nàng người. Hơn nữa chúng ta hai vợ chồng già tuy nói hiện tại còn trẻ, về sau nếu là già rồi, cái này ra không có chúng ta hai vợ chồng già làm chứng, đem bọn họ đem nhã thu để lại cho hắn mấy cái ca ca chiếu cố, ta sợ đến lúc đó thời gian lâu rồi. làm cho bọn họ huynh muội cũng sinh ra ngăn cách, còn không bằng trực tiếp cho nàng tìm một cái đau nàng cả đời người. Bộ dáng này chớ nàng già rồi, cũng có một người cho nàng làm bạn, bồi nàng trò chuyện. Ngụy Đông cảm thấy Bạch Lan nói chính là bộ dáng này là rất hẳn là, nếu chính mình nếu là có cái nữ nhi, quá so ở nhà còn không bằng, kia thật đúng là chính là không bằng lưu tại trong nhà, lấy hắn tài phú lại không phải nuôi không nổi. Ngụy công tử, ngươi có tiểu thiếp cùng phòng cưới vợ sao? Trần phu Úi nhân nói đùa, ta còn là coi cút một người, cũng không có tiểu thiếp thông phòng. Ta chỉ nghĩ tìm một cái toàn tâm toàn ý rất tốt với ta người, ta cũng chỉ tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không nghĩ muốn như vậy nhiều lung tung rối loạn người lưu tại trong nhà. Ngụy công tử ý tưởng, nhưng là có chút bất đồng, rất nhiều nam đều thích tam thê tứ thiếp, đến Ngụy công tử nơi này không giống nhau. Trần lão gia không phải đối Trần phu Úi nhân ngươi cũng là toàn tâm toàn ý sao? cũng các ngươi Trần gia hiện tại tài lực, Trần lão gia ở cưới phòng tiểu thiếp cũng không phải không phải không có khả năng. Trần Dự thấy hỏa xả tới rồi chính mình trên người, vội vàng tỏ thái độ nói, chúng ta dân quê không thịnh hành kia một bộ, cho nên chúng ta cấp nữ nhi tìm cũng là muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chương 186 duyên phận. Ngụy Đông sợ đem nói quá mức, đắc tội chính mình tương lai lão trượng chỉ có thể là nói sang chuyện khác nói, Trần phu nhân Các ngươi lần này đi huyện thành có chuyện gì? Bạch Lan, kỳ thật cũng không có gì sự tình, là nghĩ đến trấn trên tìm ngươi hỏi thăm một chút cách vách huyện thành sự tình, hiện tại sự tình hỏi thăm hảo, nghĩ ở nhà cũng nhàm chán, liền chạy tới dạo một dạo mà thôi, thuận tiện xem một chút có không có gì thứ tốt thu hồi tới cấp nhã thu coi như của hồi môn. Các ngươi hai vợ chồng già đến là một cái sủng nữ nhi. Ngụy công tử, ngươi nói đùa, giống các ngươi gia đình giàu có. Kỳ thật hẳn là càng tương đối sủng nữ nhi, nữ nhi giá trị có thể so các ngươi này đó nhi tử muốn cao nhiều. Ngụy Đông tán đồng gật gật đầu, kỳ thật này cũng không sai, bởi vì gia đình giàu có trên cơ bản đều là dựa vào nữ nhi tới liên hôn chói định hai nhà quan hệ. Đặc biệt là đem người nhất được sủng ái nữ nhi gả đi ra ngoài, nhân gia mới cảm thấy ngươi coi trọng hắn. Trần Nhã Thu không nghĩ tới gia đình giàu có có dưỡng nữ như thế, nhưng còn có như vậy một tầng mục đích ở bên trong. Cũng may hắn sinh ra là ở Trần gia, cha mẹ đều sủng nàng, trước kia liền tính trong nhà tương đối bẩn cùng thời điểm, tuy nói không phải cho nàng có bao nhiêu đồ tốt, nhưng mà mọi người đối nàng nhưng thật ra đều man không tồi. Nương, thật không nghĩ tới gia đình giàu có thế, nhưng còn có bộ dáng này loanh quanh lòng vòng, ta đây về sau tuyệt đối không cần gả một cái gia đình giàu có. Ta về sau nữa nhi, ta nhất định phải làm nàng lựa chọn một cái sủng nàng, thái nàng Nhất sinh nhất thế chỉ đối nàng một người người tốt. Ngụy Đồng nghe được Trần Nhã Thu nói, lòng có chút co rút đau đớn, chính mình chính là cái gia đình giàu có, bằng không hắn sinh ý không làm. Cái này ý tưởng cũng chỉ là ở trong đầu mặt qua một lần, hắn nếu nếu là này sinh ý không làm, tiền không kiếm lời, về sau kia thật là cấp không được nàng càng tốt sinh sống, hơn nữa hắn còn có khác muốn bảo hộ người. Bạch Lan ở Trần Nhã Thu nói xong câu đó thời điểm, Đôi mắt là nhìn chằm chằm vào Ngụy Đồng biểu tình, thấy Ngụy Đồng biểu tình có chút không quá tự nhiên, liền biết Nhã Thu câu nói kia có điểm chọc trúng hắn tâm hoa. Nhã Thu, giống loại tình huống này cũng chỉ là cá biệt, lại không phải sở hữu đều là. Nói nữa, ngươi không đem nàng trở thành liên hôn công cụ, kia nàng liền không phải. Thì ra là thế, là ta nghĩ sai rồi. Tới rồi huyện thành cửa, Ngụy Đồng vẫn là có chút lưu luyến không nghĩ rời đi. Trần phu nhân, ta nhớ ra rồi. ta ở huyện thành muốn vội sự tình cũng không nhiều, bằng không ta cùng các ngươi cùng nhau dạo một dạo đi. Ta tại đây huyện thành cũng tương đối quen thuộc, nào một nhà trang sức chất lượng tương đối hảo, ta cũng rất rõ ràng. Hơn nữa ta ở chỗ này cũng khai một nhà trang sức cửa hàng, đến lúc đó qua đi còn có thể cho các ngươi chuẩn bị chết. Bạch Lan xem thấu Ngụy Đồng tiểu tâm tư lại không nói toạc, rốt cuộc bọn họ lại không phải trai đơn gái chiếc, còn có bọn họ hai vợ chồng già ở bên cạnh ngồi đâu. Ngụy Đông trực tiếp mang theo Bạch Lan đi vào Bạch Lan lần trước mua trang sức cửa hàng kia một nhà cửa hàng bên trong. Bạch Lan nhìn về phía trước mặt cửa hàng, hắn thật đúng là chính là cùng nhà này cửa hàng có duyên, lần trước tới thời điểm không cẩn thận đụng phải huyện lệnh phu nhân, hơn nữa huyện lệnh phu nhân lần trước mua trang sức cũng có một bộ phận là đưa cho nàng. Tiểu Nhị nhiệt tình tiến lên nói, "Phu nhân, lúc này ngươi lại muốn chọn lựa một ít thứ gì?" Ngụy Đông có chút nghi hoặc nhìn Bạch Lan. Trần phu nhân, ngươi trước kia đã tới nhà này cửa hàng sao? Ở năm trước tới mua quá một ít trang sức, ta cũng không biết nó là nhà ngươi, hơn nữa ở bên này cũng đã xảy ra một ít chuyện nhỏ, bất quá cũng may mắn sau đều giải quyết. Bạch Lan đem thượng một lần tao ngộ cùng Ngụy Đông giảng thuật một lần. Ngụy Đông cảm thán nói, con hảo ngươi là gặp huyện lệnh phu nhân, cùng huyện lệnh cũng tương đối quen biết, nếu nếu là ở địa phương khác, sự tình khả năng liền không có như vậy hảo giải quyết. Bạch Lan cũng là tán đồng gật gật đầu. Chương 187 Lũ lụt 1. 3 tháng 7, Lý Tiểu Hà từ trấn trên trở về cấp Bạch Lan mang đến một cái nàng vẫn luôn chú ý vấn đề, đó chính là cách vách huyện thành thật là đã xảy ra lũ lụt, hơn nữa có mấy cái thôn trang người toàn bộ đều có thương vong. Bạch Lan cùng Ngụy Đồng hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nên tới vẫn là đến tới. Chân dự, nếu không chúng ta đi cách vách huyện xem một chút đi. Có hay không cái gì yêu cầu có thể giúp được với vội. Trần Vận Phàm cùng Lý Tiểu Hà mấy cái nhi tử cùng con râu vừa nghe nói Bạch Lan còn muốn đi cách vách huyện thành, liền có chút không bình tĩnh. Ngày thường hai vợ chồng ra như thế nào sự tình gì bọn họ đều nguyện ý dựa vào hắn, đó là bởi vì không có gì tánh mạng nguy hiểm, đi cách vách huyện nguy hiểm như vậy địa phương, hơn nữa hai người lại tuổi lớn, làm cho bọn họ như thế nào yên tâm đến hạ. Người khác là Liễu Mạng ra bên ngoài đuổi. Bọn họ lại nói còn muốn qua đi. Trần Vân Phàm nghiêm khắc nói, "Cha mẹ, các ngươi nếu muốn đi cách vách huyện thành, chúng ta vài người tuyệt đối là kiên quyết không đồng ý nguy hiểm như vậy địa phương, các ngươi đi làm gì, có thể giúp được với gấp cái gì?" Bạch Lan không nghĩ tới chính mình một cái đương nương thế nhưng còn bị nhi tử cấp thuyết giáo, "Lão đại, chúng ta qua đi như thế nào liền giúp không được gì, ngươi đã quên trước một đoạn thời gian chúng ta mua như vậy nhiều lương thực?" Ta nghĩ tới đi xem một chút cách vách huyện thiếu không thiếu lương thực, bằng không chúng ta liền quên điểm đi ra ngoài. Chân vận phàm không phải như vậy máu lạnh người, nhưng là một khi đề cập tới rồi chính mình người nhà an toàn vấn đề, liền không nghĩ lại cố kỵ nhiều như vậy. Cha mẹ, kia hành đi, các ngươi nhất định phải qua đi xem một chút, ta đây bồi các ngươi cùng đi. Đại ca, ta cũng phải đi. Ngươi một người chiếu cố cha mẹ hai người khẳng định là chiếu cố bất quá tới. Trần Vận Lương lập tức đứng ra tỏ thái độ. Bạch Lan ngẫm lại vẫn là làm hai người đi theo đi, nếu nếu là thật sự có cái gì yêu cầu làm một người trở về chạy chân, đem lương thực vận qua đi một ít. Có thể, vậy các ngươi hai người đi theo cùng đi đi. Lý Tiểu Hà, cha mẹ, làm ta cũng đi theo đi, giống các ngươi mấy cái đại nam nhân khẳng định không có ta một nữ nhân cẩn thận. Bạch Lan lắc đầu cự tuyệt, lão đại tức phụ, ngươi vẫn là ở nhà đợi đi. Hơn nữa trấn trên cùng huyện thành sinh ý đều phải ngươi xem, qua lại cũng không có phương tiện, có lão đại cùng lão nhị hai người đi theo là được, nói nữa, ta lại không phải lớn đến tuổi đi không đến động, thế nào cũng phải làm người chiêu cố. Nương, chính là. Được rồi, liền như vậy an bài. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, sớm một chút đem ngày mai xuất phát muốn chuẩn bị đồ vật thu thập hảo, mặt khác các ngươi bình thường an bài là được. Bạch Lan một hàng bốn người đi vào cách vách Chu thủy huyện thời điểm, cách vách Chu thủy huyện đã bị nghe Đinh Văn Tuyên cách trước điều tra. Đinh Văn Tuyên trong lòng cũng có chút ảo não, chính mình vừa mới mới vừa tham quan, nếu nếu là bởi vì lúc này đây lũ lụt xử lý không tốt, khả năng còn sẽ có bị giáng cấp khả năng. Nghị kia Chu thủy huyện huyện lệnh, trong lòng chính là có một cổ khí phát không ra. Bạch Lan trải qua thuộc về Chu thủy huyện quản hạt một thôn trang, Mắt sắc nhìn đến Đinh Văn Tuyên ở cùng bên cạnh sư gia nói cái gì. Bạch Lan, lão đại, chúng ta vài người qua đi đi, hỏi một chút Đinh đại nhân có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ, hỏi hắn cũng tương đối rõ ràng một chút, đỡ phải chúng ta giúp đạo độ. Đinh Văn Tuyên nhìn đến người tới cũng có chút ngoài ý muốn, Trần lão gia, Trần phu nhân, các ngươi như thế nào lại đây? Bên này toàn bộ đều đã xảy ra lũ lụt, này cũng không phải là náo loạn ạ. Các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Chân dự, Đinh Ngụy Nhân, chúng ta bốn người không phải lại đây chơi, là muốn nhìn một chút bên này có hay không cái gì có thể giúp được với vội. Các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, không có gì vội, là yêu cầu các ngươi có thể giúp đỡ. Chương 188 lũ lục hai. Đinh Văn Tuyên mới vừa nói xong câu đó, liền có một cái trung niên nam tử lưu chữ một cái trưởng trong râu, bay nhanh chạy tới. Đinh Ngụy Nhân Bởi vì lúc này đây lũ lụt, chấn trên mặt bởi vì ly đường sông tương đối xa xôi, không, có bị lan đến gần, rất nhiều lương thương đều chướng lương thực giá cả, hiện tại các ba tánh trong tay liền tính còn có điểm dư tiền, cũng mua không nổi nhiều ít lương thực. Đinh Văn Tuyên phẫn nộ nhìn người tới, đây là chuyện khi nào, ta ra tới thời điểm như thế nào không có nghe người ta để cả quá. Đại nhân, đây cũng là vừa mới không lâu phát sinh sự tình. Có rất nhiều thôn trang bởi vì gặp hồng thủy, Lương thực không kịp thu thập ra tới, trong tay cũng chỉ mang theo một ít dư tiền, muốn đi mua lương thực, kết quả bị cho biết lương thực trưng giới. Nay đó thương nhân thật đúng là chính là đồ duy lợi là đồ, giống loại này quốc nạn tài đều giám phát. Chúng ta mang lại đây lương thực còn có bao nhiêu, trước cấp các ba tánh phân phát đi xuống, tận lực là cho gặp tai họa tương đối nghiêm trọng địa phương phân phát. Đại nhân, chúng ta mang lại đây lương thực liền tính toàn bộ phân phát đi xuống, kia cũng là không đủ. Không đủ, trước tận lực nhiều ngao điểm cháo loáng kiên trì một chút. Ta lại hướng về phía trước mặt nhiều xin một ít lương thực xuống dưới. Chân dự thích hợp nói xen vào nói, đại nhân, ta trong tay còn có một đám lương thực, bằng không ta trước từ trong nhà mặt cho các ngươi vận lại đây, cho các ngươi trước giải giải cấp, giống ngươi từ phía trên xin lương thực xuống dưới, hẳn là cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Đinh Văn Tuyên nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, liền tính hắn hiện tại lập tức xin Lương thực xuống dưới thật đúng là chính là yêu cầu một đoạn thời gian, cũng không biết có thể thân nhiều ít. Trần Lão gia, vậy trước phiền toái ngươi, thính ta thiếu ngươi một tân tỉnh. Không có việc gì, có thể vì ba tánh làm một ít khả năng cho phép sự tỉnh, ta rất vui lòng. Lão nhị, ngươi hiện tại trở về, làm cho bọn họ đem trong nhà mua lương thực toàn bộ đều vận lại đây. Đinh Văn Tuyên nhìn Trần Dự nói, Trần Lão gia, không biết nhà ngươi có bao nhiêu lương thực? Trong nhà lương thực nhưng thật ra có không ít, bởi vì trước một đoạn thời gian nhà ta lão bà từ đột nhiên muốn khai một cái điểm tâm cửa hàng, làm gạo một ít điểm tâm, mua thật nhiều lương thực trở về, toàn bộ đều độn đặt ở trong nhà. Đinh Văn Tuyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có trùng hợp như vậy sự tình. Kỳ thật hắn trong đầu mặt cũng không phải không có nghĩ tới Trần Dự nhà bọn họ độn nhiều như vậy lương thực rốt cuộc là muốn làm gì. chẳng lẽ cũng tưởng cùng những cái đó thương nhân giống nhau phát quốc nạn tài, nhưng là ngẫm lại lại không đúng, nếu nếu là cùng những cái đó thương nhân giống nhau phát quốc nạn tài, hắn khẳng định là muốn nhắc tới tiền bạc, hiện tại hắn liền những cái đó lương thực muốn bao nhiêu tiền đều không có nói, hẳn là xem như quên tặng đi. Trần Lao gia, giống ngươi làm lớn như vậy một chuyện tốt, ta khẳng định sẽ hướng về phía trước mặt xin khen thưởng, hơn nữa giống bên này lương thường, ta khẳng định cũng sẽ cho bọn hắn một cái giáo huấn. Phân loại này quốc nạn tài, thật là lương tâm đều bị cầu ăn. Đinh đại nhân, khen thưởng không khen thưởng, chúng ta đảo cũng không cái gọi là, chỉ chính là vừa vặn trùng hợp gặp được giúp điểm vội mà thôi. Đinh đại nhân, chúng ta lại đây thời điểm có mang theo một ít mang lương thực lại đây, ngươi xem một chút có thể hay không có điểm trợ giúp, bởi vì tới thời điểm cũng chỉ có hai chiếc xe bò, có thể cho ngươi vận lại đây cũng không nhiều. Không có việc gì, có bao nhiêu tính nhiều ít. Tổng so không có hảo. Tới rồi buổi chiều, Cao Trạch cũng từ Thanh Sa huyện đuổi lại đây, đối với Chu Thủy huyện huyện lệnh sự tình hắn cũng có chút biết. Đinh Văn Tuyên nhìn Cao Trạch nói, chuyện này thật đúng là chính là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu không phải ngươi nhắc nhở, tao ngộ lũ lụt người khẳng định so hiện tại còn nhiều, nay Chu Thủy huyện huyện lệnh ta đã đem hắn quan nhập đại lao, chờ sự tình xử lý sau khi xong lại chờ đợi xử lý. Đại nhân, này đó đều là ta nên làm. Chỉ tiếc ta cũng không phải này Chu Thủy huyện huyện lệnh, ta cùng Chu Thủy huyện huyện lệnh cũng chỉ là cùng cấp, cho hắn nhắc nhở cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, cái này làm cho ta nội tâm có chút khó an. Chương 189 lũ lùa 3. Cao huyện lệnh, kỳ thật này vốn dĩ liền thuộc về thiên tai, chúng ta đều tránh không được, nhưng là có chút thương vong nhân số có thể tránh cho vẫn là có thể tránh cho, chỉ có thể cái này Chu Thủy huyện huyện lệnh quá mức với vô năng, nếu nếu là giống ngươi như vậy Sớm một chút đem thôn trấn bên trong ba cánh chuyển rời đến địa thế cao địa phương, liền tính thôn trang nghiêm, đồ vật sớm đã dọn ra tới, tổn thất cũng không có như vậy lại, chờ hồng thủy biến mất đi xuống lúc sau, lại bắt đầu một lần nữa trở về trùng kiến gia viên. Đinh đại nhân, ta bên kia bị lan đến gần mấy cái thôn trang, ta đã an bài hảo, hiện tại bọn họ đều là có thừa lương ăn, chẳng qua thôn trang bị yểm, khả năng muốn xin một đám bạc trùng kiến gia viên. Đinh Văn Tuyên gật gật đầu, đây đều là hả là, chỉ là giống ngươi bên kia bị lũ lụt lan đến cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là hủy hoại một ít gia viên, Triều Đình có thể cho ngươi phân phối bạc cũng không nhiều. Ngươi nói này đó ta đều lý giải, ngươi yên tâm đi, ta cũng không sẽ có cái gì bất mãn chỗ, vẫn là lấy bên này làm trọng. Cao chạy hướng bên cạnh Trần Dụ cùng Bạch Lan hai vợ chồng ra, Trần lao ra, "Trần phu nhân, các ngươi như thế nào thời gian này lại đây?" Chúng ta hai vợ chồng ra ở nhà biết được Chu Thủy huyện bên này phát sinh lũ lụt, chính là nghĩ tới tới xem một chút có hay không chuyện gì yêu cầu hỗ trợ. Đinh Văn Kiên, Trần lão gia hai vợ chồng ra thật là giúp Chu Thủy huyện thật lớn nổi, vừa mới lương thực cố định lên giá, đem lương thực toàn bộ đều xào tới rồi giá cao, còn mất công là Trần lão gia quên một đám lương thực ra tới giải cứu bá cánh lửa xém lông mày. Cao Trạch gia có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Lan cùng Trần Dụ. Trần gia tuy nói là có một chút tiền, nhưng là lấy như vậy đại một đám lương thực ra tới quên tặng thật đúng là chính là có chút làm người kinh ngạc. Rống Trần gia bộ dáng này, nhà có tiền ở Bắc Đế có không ít, nhưng là lại không có một người hướng Trần gia bộ dáng này chủ động nói quên lương quên vật. Trần lão gia, Trần phu nhân, không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy một bộ hiệp nghĩa tấm địa. Lũ lụt lui ra lúc sau, nhất định đến làm Chu thủy huyện bá tánh hảo hảo cảm tạ một chút các ngươi. Cảm tạ liền không cần, đây đều là chúng ta nên làm." Chân Dự đột nhiên nhớ tới nói, "Đinh đại nhân, cao huệ lệnh, ta cá nhân tương đối thích xem những cái đó sách sử, ta ở một quyển du ký mặt trên nhìn đến quá, nói là lũ lụt qua đi địa phương sẽ phát sinh ôn dịch, đó là bởi vì vệ sinh không có xử lý tốt nguyên nhân. Ta chỉ là như vậy nhắc nhở một chút, nếu nếu là không có, như vậy càng tốt không phải? Nếu nếu là phát sinh bộ dáng này sự tình, cũng có thể trước thời gian dự phòng. Đinh Văn Tuyên gật gật đầu tỏ vẻ biết, đối bộ dáng này sự tình, hắn cũng không phải không có xem qua trước kia trường hợp, có chút sách sử thượng có ghi lại, có chút địa phương mới vừa đã xảy ra đại lũ lụt, bị những cái đó hồng thủy cọ rửa động vật thi thể toàn bộ đều lưu tại đồng ruộng, hoặc là nhìn không tới góc, nếu là vệ sinh chú ý không sạch sẽ, khẳng định là sẽ làm nhân sinh bệnh. Trần Lao gia, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chuyện này ta sẽ tăng mạnh chú ý. Chờ lũ lụt lúc sau, ta sẽ đốc thúc đại gia toàn bộ đều làm tốt phòng vệ công tác. Đinh đại nhân, nếu nếu là còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi có thể cùng chúng ta nói một tiếng, có thể giúp chúng ta toàn bộ đều giúp. Đinh Văn Tuyên hướng bên cạnh cao Trạch nói, lúc này đây lũ lụt ngươi xử lý thực hảo, nhưng là vừa mới Trần Lao ra nói ngươi cũng nghe thấy, bên kia cũng có lan đến gần, nhớ rõ cùng thôn trưởng nói, nhất định phải làm tốt phòng hộ. Vệ sinh nhất định phải xử lý tốt, đừng đến lúc đó ngươi bên kêu bởi vì lũ lụt không có gì thường vòng, nhưng là lại bởi vì vệ sinh không có xử lý tốt, đã xảy ra ôn dịch, kia chính là sẽ tìm ngươi phiền toái, ta cũng bảo không được ngươi. Đại nhân, ngươi yên tâm đi, này đó ta đều đã an bài hảo. Hồng thủy bao phủ quá thôn, chờ hồng thủy tiêu tán lúc sau, ta nhất định làm các bá tánh làm tốt vệ sinh công tác, phòng ốc toàn bộ đều phải trùng kiến. Nhớ ký Liên Hảo. Chương 190 về nhà. Bạch Lan cùng Trần Dự hai vợ chồng ra thấy cũng không có sự tình gì, trực tiếp là ở Chu Thủy huyện chờ Trần Vận Lương mang theo lương thực lại đây, lúc sau liền đi theo cùng nhau trở về. Đinh Văn Tiên ở ngày hôm sau nhìn đến vận tới lương thực giữa còn có khoai tây, trực tiếp là cầm lấy một cái nấu chín khoai tây đặt ở trong miệng. Trần lao ra, đây là cái gì mới mẹ ngọn ý, ta như thế nào không có ăn qua. Đinh đại nhân Cái này kêu khoai tây, thứ này lại Mỹ vị lâu, kỳ thật là có bán, hắn ở Mỹ vị lâu làm được là đồ ăn, bộ dạng này ăn, có thể càng thêm, có thể lấp đầy bụng. Đinh Văn tuyên tốc độ thực mau ăn xong rồi trong tay một cái gật gật đầu nói, này khoai tây sắc thật không tồi, rất có thể còn no, hơn nữa cái đầu cũng rất đại. Không biết các ngươi trong tay còn có bao nhiêu, nếu nếu là còn có dư thừa, ta tưởng chung quanh ba cánh cũng đi theo loại một ít. Đinh đại nhân Vấn đề này, ngươi không cần lo lắng, trong nhà khoai tây còn có không ít, đây là mới vừa gieo trồng ra tới, hẳn là có thể cung mấy cái thôn trang người gieo trồng. Đinh Văn Tuyên nhìn trước mặt khoai tây, cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu nếu là lấy đảm đương hạt giống cung bá cánh gieo trồng, thật là tốt biết bao, chính là hiện tại tưởng tượng liền tính đưa cho bọn họ gieo trồng, nhưng là lương thực không đủ, tổng không có khả năng làm cho bọn họ lấy tánh mạng tới đổi lấy khoai tây hạt giống. chỉ có thể là chờ về sâu đại phế lượng gieo trồng ra tới, lại chậm rãi sinh sản đi xuống. Hai vợ chồng già thấy cũng không có địa phương nào là yêu cầu chính mình hỗ trợ, hiện tại hồng thủy còn không có tiêu tán đi xuống, Đinh Văn Tuyên an bài người ở các nơi đảo kênh nói tiết hồng. Đối với điểm này, hai vợ chồng già liền tính tưởng hỗ trợ cũng giúp không được. Trực tiếp cùng Đinh Văn Tuyên trò hỏi liền trực tiếp hồi đảo nguyên thôn. Đinh đại nhân Ở bên này cũng không có gì sự tình yêu cầu chúng ta hỗ trợ, lương thực chế chút ta kêu nhà ta lão đại bọn họ mấy cái lại cho ngươi chậm rãi đưa một đám lại đây, chúng ta hai vợ chồng già liền đi về trước. Trần lão gia, lần này thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn các ngươi cái này lương thực, nếu nếu không phải các ngươi lương thực đưa đến kịp thời, rất nhiều bá cánh sẽ không bởi vì lũ lụt tử vong, mà là bởi vì đói bụng mà không có, ta đây thật sự chính là nhìn liền khó chịu. Đinh đại nhân Không cần phải nói nhiều như vậy khách khí nói, vừa vặn nhà ta có lương thực đưa lại đây cũng là hẳn là. Bất quá này Chu thủy huyện lương thương nếu là cùng các ngươi có bộ dáng này giác ngộ thì tốt rồi, ta hiện tại còn ở theo chân bọn họ câu thông chung, một đám da mặt so tưởng thành còn dày hơn, mặc kệ nói như thế nào, chính là dầu muối không ăn. Bên này cũng không có gì sự tình, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Chờ lũ lụt qua đi. Ta nhất định thỉnh các ngươi hảo hảo ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ." "Hảo." Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ngồi ở trong xe ngựa, chân vận phàm còn lại là bên ngoài vội vàng xe ngựa, Bạch Lan chút lo lắng nhìn Trần Dự, "Ngươi nói kia lương thương hội sẽ không quên lương thực ra tới, bằng không chính là lương thực rầm giá." "Như vậy cao lương giới, ai mua nổi a? Ngươi ở chỗ này rồi giẫm như vậy nhiều có ích lợi gì, cũng không có gì hảo rồi giẫm." "Đinh đại nhân là một phương chi phủ." Ngươi cảm thấy còn trị không được như vậy mấy cái lương thương sao? Những cái đó lương thương hiện tại còn căng da đầu không chịu giảm giá, lần này lũ lụt qua đi, đinh đại nhân nếu là thích hợp cho một ít trên ép, ngươi cảm thấy những cái đó sinh ý còn có thể làm thành công sao? Bằng không bọn họ những cái đó thương nhân ở ngày thường thời điểm như thế nào sẽ đưa như vậy đa lễ cấp huyện lệnh, ta chính là nghe nói nhốt ở huyện nha cái kia huyện lệnh trong tay chính là có không ít thứ tốt, đó là từ từ đâu ra? Còn không phải này đó thương nhân cho hắn, ngươi cho rằng lấy hắn như vậy một chút bổng lộc, có thể có như vậy nhiều tiền. Cũng đúng, ai, ta ở chỗ này rồi dám này, đó có ích lợi gì a? Chúng ta nên làm cũng đã làm. Bạch Lan đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, lương thực đều đã đưa ra đi, vì cái gì chính mình không có thu được hệ thống tích phân gia tăng nhắc nhở. Chương 191 đồ tham ăn một. Tiểu thất, tiểu thất. Bạch Lan không ngừng ở trong đầu mặt gọi tiểu thất, chính là lần này, trong đầu mặt lại không có một tia đáp lại. Cái này làm cho Bạch Lan có chút sốt ruột. Chân Dự, ta ở trong đầu mặt kêu gọi tiểu thất vẫn luôn không có đáp lại, đây là như thế nào lạ? Chân Dự nhìn đến Bạch Lan cho chính mình phát tin tức, cũng có chút kinh ngạc, từ hệ thống chân chính mở ra lúc sau, tiểu thất vẫn luôn là tùy kêu tùy đến, chưa từng có biến mất quá, lần này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Cái này làm cho Trần Dự cũng có chút sợ không được đầu óc. Bạch Lan hiện tại còn ở bên ngoài, ngươi cũng trước đừng có gấp. Chờ về nhà lúc sau, hai người lại hảo hảo nghiên cứu một chút kia hệ thống rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu thất sao có thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Nhìn dáng vẻ cũng chỉ có thể nói về nhà lúc sau nhìn nhìn lại hệ thống sao. Rốt cuộc bên ngoài còn có một cái chân vận pháp ở, hai người tuy nói có thể dùng hệ thống giao lưu, Nhưng là lại vẫn là không nói gì tới Phương Điệp. Bạch Lan trong lòng phiền muộn là càng ngày càng nặng, cầm lấy chính mình đặt ở trong xe ngựa đồ ăn vặt ôm liền ngẩng lên, nàng trong lòng một phiền muộn tuyệt điểm, nàng liền đặc biệt muốn ăn đồ ăn vặt. "Thơm quá a, ngươi sở An Đồ ăn vặt có thể hay không phân ta một chút?" Bạch Lan bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, nay trong xe ngựa cũng chỉ có nàng cùng Trần Dụ hai người, hơn nữa thanh âm này lại không giống như là lão đại, thanh âm này từ đâu ra? không đợi Bạch Lan nghi hoặc bao lâu, Trần Ngọc Phạm liền vì nàng giải thích nghi hoặc, nương, bên ngoài có người ngăn cản chúng ta xe ngựa. Bạch Lan xúc lên dèm cửa vừa thấy, là một cái hai mươi xuất đầu tiểu tử, một thân bạch đi đi hề, nhìn mi thanh mục tú, vị công tử này, ngươi vì sao ngăn đón xe ngựa của ta, không có gì sự tỉnh phiền tói xin tránh ra, chúng ta còn xốt ruột lên đường về nhà đâu. Lưu Duệ mắt sắc nhìn đến Bạch Lan trong tay còn ôm đồ ăn vặt, vị này phu nhân, Ngài trong tay đồ ăn vặt có thể hay không bán ta một ít, này hương vị thơm quá, ta đã lâu đều không có ăn như vậy mỹ vị đồ vặt. Bạch Lan không nghĩ tới trước mặt lại là một cái đồ tham ăn, có thể, ngươi muốn ăn cầm đi là được, ta trong tay cũng cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi bên cạnh không phải còn có một ít sao? Những cái đó cũng có thể không thể cũng bán cho ta. Hành đi, ngươi thích toàn bộ đều mua đi cũng không cái gọi là, ngươi tùy tiện cấp điểm tiền là được. Này đó đều là ta chính mình làm." Lưu Duệ nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra nhất định bạc, là một cái 50 lượng nén bạc. Bạch Lan không nghĩ tới người này như vậy có tiền, ra tay cũng hào phóng như vậy, dù sao là chính hàng cấp. Vị công tử này, đồ ăn vật cũng đã cho người, ngươi có phải hay không đến tránh ra?" Lưu Duệ nhìn trong tay đồ ăn vật, vừa lòng gật gật đầu, nhiều như vậy đủ hắn ăn một đoạn thời gian. Chỉ có thể là có chút không tình nguyện tránh ra con đường. Lưu Duệ bên cạnh một cái tiểu tư nhìn đến công tử bộ dáng này bộ dáng, thật là có chút hơi xấu hổ. "Công tử, ngươi có thể hay không thiếu làm một ít loại này mất mặt sự tình? Ta đi theo ngươi mà sau, ta đều cảm giác mất mặt đều mất hết." "Này nơi nào mất mặt sao? Còn không phải là mua điểm ăn sao? Hơn nữa ta còn đưa tiền nha, một chút đều không mất mặt." Bên cạnh tiểu tư đã là có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên đi theo nhà mình công tử phía sau gặp được, chỉ có thể là coi như từ bỏ. Công tử, chúng ta vẫn là sớm một chút hồi cốc đi, bằng không cốc chủ biết ngươi còn không có trở về, khẳng định muốn mắng chửi ngươi, ta chính là thừa nhận không cốc chủ lựa giận. Hảo, ngươi cũng đừng thúc dục, ta này không phải đã đi theo ngươi trở về rồi sao? Gấp cái gì, đi đường cũng là yêu cầu thời gian đâu. Lưu Duệ cầm lấy trong tay đồ án vật không chút để ý ném vào trong miệng. Đường Đẩu, ngươi mau nếm một chút, này đồ ăn vật thật không sai. So với chúng ta trước kia ăn đều phải ăn ngon. Lưu Duệ tiểu tư, nghe được công tử kêu chính mình tên có chút bất đắc dĩ, thật không biết công tử đến lấy tên này rốt cuộc là bởi vì gì, hoàn toàn là đã để hiện hắn một cái đồ tham ăn bản chất, hắn một đại nam nhân kêu tên này không ít kêu bị người chê cười. Công tử, ngươi trực tiếp kêu ta là được, không cần kêu tên của ta. Ngươi này lấy tên bản lĩnh thật là làm người chê cười ta không ít. Tên này thật tốt a, Đường Đẩu, Đường Đẩu, hy vọng ngươi cả đời này đều là ngọn. Được rồi, thiếu gia, ta không cùng ngươi khắc khẩu, ta biết tranh bất quá ngươi. Chương 192 Đồ tham ăn 2. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người mới vừa xuống xe ngựa chuẩn bị vào nhà thời điểm, đột nhiên lại là một thanh niên ngăn đón bọn họ. Hai vị lão nhân gia hôm nay đều màu đen. Ta có thể hay không ở nhà các ngươi ngủ lại một đêm?" Bạch Lan quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, không nghĩ tới người này tốc độ còn rất nhanh, chính mình nhìn đến bọn họ hai người chính là ở đi đường, không tưởng nhanh như vậy liền đuổi kịp chính mình. "Vị công tử này không biết ngươi là cái gì nguyên nhân, vì cái gì vẫn luôn muốn đi theo chúng ta? Đồ ăn vật không phải đã cho ngươi sao? Hơn nữa là chính ngươi dùng tiền mua, chẳng lẽ đổi ý đi?" Lưu Duệ biết chính mình hành động chọc đến đối phương bất mãn, lập tức là lắc lắc đầu, "Vị này phu nhân, chúng ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy ngươi bán cho ta đồ ăn vặt có chút mỹ vị, ta còn tưởng lại nhiều mua một ít gửi lên, cho nên mới không trải qua ngươi đồng ý đi theo các ngươi mà sau." Bạch Lan không rõ ràng lắm trước mặt người là bộ dáng gì người, hơn nữa người này có thể đuổi kịp xe ngựa, tuyệt đối không phải một người bình thường, có thể là một cái luyện gia đình đi. Như vậy bộ dáng này người, trong nhà mọi người toàn bộ đều là tay trói gà không chặt người. Cái gì khả năng đánh quá, chỉ có thể là lắc lắc đầu, vị công tử này, đồ an vật đã không có, muốn nói, cũng đến muốn ngày mai mới có thể làm được, bằng không ngươi ngày mai lại đến nhà ta lấy đi. Hơn nữa, nhà ta bên này Ly trấn trên cũng rất gần, ngươi có thể ở trấn trên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vị này phu nhân, ta thật sự không phải cái gì người xấu. ta chỉ là đặc biệt thích nhà ngươi đồ ăn vặt, tưởng ở nhà ngươi ở một đêm cọ điểm ăn, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho bạc. Vị công tử này, ngươi có phải hay không cái gì người xấu, chúng ta bên này cũng quản không được, nhưng là nhà ta là thật sự đã không có đồ ăn vặt, hơn nữa trụ địa phương cũng không đủ ngươi trụ, bằng không ngươi thật sự đi trấn trên ở một đêm, ngày mai lại qua đây lấy đồ ăn vặt, ta hảo cho ngươi chuẩn bị tốt. Lưu Duệ kiến trước mặt lão phụ nhân có chút dầu muối không ăn. Chỉ có thể nói nhìn về phía bên cạnh Trần Dụ. Vị này lao ra, "Ngươi xem ta bộ dáng này như là cái người xấu sao? Ngươi khiến cho ta ở nhà ngươi ngủ lại một đêm đi. Ta thật là đối với ngươi gia thức ăn đặc biệt cảm thấy hứng thú." Trần Dụ đối với Bạch Lan Cố Kỵ cũng không phải không hiểu, kỳ thật hắn cũng có chút sợ hãi, tất cả mọi người là không có gì công phu ngợi, cái này công tử có thể đuổi kịp bọn họ xe ngựa tuyệt đối là công phu không yếu. Làm hắn bảo cửa Ai có thể ngăn cản được? Nói nữa, hắn cùng hắn lại không thân, chẳng qua là ở trên đường bán một chút đồ ăn vặt mà thôi. Công tử, nhà ta lão bà tử đã đem lời nói đều nói rất rõ ràng, nhà ta hiện tại đồ ăn vặt đã không có, muốn ăn cũng đến ngày mai, chờ chúng ta buổi tối cho ngươi trước làm ra tới phóng tới một bên, ngươi ngày mai lại qua đây lấy, hơn nữa trong nhà phòng ốc thật sự không đủ ngươi trú. Lưu Duệ cũng minh bạch bọn họ hai vợ chồng già bận tâm. chính mình một cái người xa lạ tùy tiện nói muốn ngủ lại ở hắn trong nhà. Hơn nữa vẫn là bởi vì ăn, ai biết hắn là người tốt hay là người xấu. Lưu Duệ chỉ có thể là có chút thất vọng quay đầu lại chuẩn bị đi trấn trên tìm một chỗ dừng chân, ngày mai lại qua đây lấy lâm thời, cũng may là đã biết bọn họ ở tại địa phương nào. Bạch Lan cùng Trần Dự thấy Lưu Duệ chuẩn bị xoay người rời đi, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là tưởng tượng đến người này võ công cao cường, Chính mình như vậy một chút tường cao, có thể khó trụ hắn sao? Có thể hay không thật sự đem người đã tội, nhưng là thật sự muốn đem hắn mời vào phòng sao? Bọn họ lại không thân. Ai? Này thật là khó làm. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa ngừng ở chân ra cửa. Hai vợ chồng ra đối với này chiếc xe ngựa lại quen thuộc bất quá, thường xuyên tới nhà hắn còn có cái gì không biết, nhìn mặt trên người, đều suy nghĩ, lại tới cọ cơm. Đệ 193 y y Thánh. Bạch Lan nhìn xe xuống dưới người trêu ghẹo nói: "Ngươi này tin tức cũng thật đủ linh thông, chúng ta mới trở về, ngươi liền tới đây." "Ta là làm thức ăn xứng ý, cái mùi khẳng định là tương đối linh thông, cho nên nghe mùi hương đi tới tới nhà ngươi cọ cơm." "Chân phu nhân, bằng không ngươi bỏ những thư yêu thích một chút đi, đem nhà ngươi đầu bếp nữ làm ta hai cái, ta lại bồi ngươi hai cái." Tính Ta đối nhà ta hai cái đầu bếp nữ rất vừa lòng, nhà ngươi kia đầu bếp nhiều như vậy. Sao liền coi trọng nhà ta hai cái đầu bếp nữ đâu? Đầu bếp như vậy nhiều có ích lợi gì, còn không có nhà ngươi hai cái đầu bếp nữ làm được đồ vật mỹ vị. Lưu Duệ nhìn xe ngựa xuống dưới người, thấy người nọ trực tiếp đi vào cọ cơm ăn, chính mình lại không thể có chút tức giận bất bình, trực tiếp ngăn lại người nọ nói, có thể hay không đem ngươi cọ cơm, cơ hội nhường cho ta, nhà hắn đồ ăn vật nhưng mỹ vị. Bro ăn hẳn là cũng sẽ không kém, ta cũng chỉ là muốn ăn đốn ăn ngon mỹ vị mà thôi." Ngụy Đông nhìn ngăn ở chính mình trước mặt người có chút quen mắt, "Vị công tử này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Lưu Duệ quay đầu nhìn về phía chính mình bên người Đường Đậu, "Hắn người này chính là có một khuyết điểm, chính là mặt mành, đối với gặp qua người một chút ấn tượng đều không có." Đường Đậu từ trong đầu mặt tìm kiếm ra Ngụy Đông ký ức, "Ngươi là Ngụy gia thiếu công tử?" Ngụy Đồng cảm thấy trước mặt người có chút quen mắt, nhưng là cụ thể tên gọi là gì thật đúng là chính là có chút đã quên, trước kia thấy thời điểm hẳn là ở thật lâu trước kia. Ngụy Đồng không nghĩ tới trước mặt người thế, nhưng thật đúng là chính là nhận thức chính mình, gật gật đầu. Không sai, ta chính là Ngụy Gia Ngụy công tử, ta kêu Ngụy Đồng. Thiếu gia nhà ta là Dược Vương Cốc Ý Gia Thánh. Ngụy Đồng mới nhớ tới, khó trách người này sẽ thoạt nhìn quen mắt, đó là hắn đã nhiều năm trước Phủ thân hắn thỉnh dược vương cốc ý ý thánh cấp bà ngoại sửa trị quá. Nguyên lai là y y thánh, cựu ngưỡng đại danh. Bạch Lan hai người cũng không nghĩ tới trước mặt người này địa vị lớn như vậy. Lưu Duệ vây vây tay nói không có việc gì, ta chỉ là muốn đi ra nhân này cọ điểm ăn, chính là bọn họ hẳn là sợ hãi ta là người xấu, cho nên làm ta không cho ta đi vào. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người nghe được lời này, chỉ có thể là xấu hổ cười cười. Trần Dự Nếu công tử là y lìa thánh, hẳn là y lìa giả nhân tâm, tự nhiên không phải cái gì người xấu, là chúng ta hai vợ chồng giả mắt vụ về. Lưu Duệ đối với bộ dáng này sự tình, không thèm để y vây vây tay, có điểm chờ mong nhìn Bạch Lan cùng Trần Dự nói, ta đây có thể đi nhà người cọ cơm ăn sao. Chỉ cần y lìa thánh không chê, tự nhiên là có thể. Lưu Duệ đối với lúc trước không thoải mái, một chút đều không nhớ rõ, trực tiếp đi vào. Nhưng là mới vừa đi vào cửa khẩu liền chờ Bạch Lan cùng Trần Dụ, bởi vì hắn không biết chính mình nên đi chạy đi đâu. Đương đến lúc đó xông vào không nên xâm địa phương, kia thật là tội lỗi. Người khác đều khẳng định sẽ không bởi vì hắn là y y thánh mà đối hắn hòa nhã tương đãi. Ngụy Đông nhìn ra lưu duyệt ý tứ, y y thánh, ta mang ngươi đi đi, bên này ta cùng Trần gia rất quen thuộc. Thời gian này điểm cách bọn họ an cư còn muốn một đoạn thời gian. ra mang người đi phòng bếp lấy điểm đồ ăn vật ăn. Bởi vì trong nhà tiểu hài tử tương đối nhiều, Bạch Lan vẫn luôn đều làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn vật, chỉ cần loại nào đồ ăn vật một khi chật đức, liền phải cho nó bổ sung đi vào. Những cái đó đồ ăn vật đều là Bạch Lan chính mình nghĩ ra được, có dinh dưỡng, hơn nữa lại không phải thực ngọt, không sợ tiểu hài tử ăn nhiều trướng sâu răng. Bạch Lan trong lòng nhất nôn nóng chính là như thế nào vẫn luôn gọi hệ thống tiểu thất chính là kêu không tỉnh. Cái này làm cho nàng không có một chút tâm tình chiêu đại ý liê thánh, chỉ có thể là làm ngụy đồng buổi. Chương 194 hệ thống tiểu thất không nhạy. Bạch Lan biết ngụy đồng cái này điểm lại đây, khẳng định là sẽ không lại đi trở về, cấp lưu duyệt an bài hảo chỗ ở lúc sau, cùng hai người chào hỏi, trực tiếp lôi kéo Trần Dụ liền hướng trong phòng đi. Hai người hệ thống là liên thông, Bạch Lan ở gọi tiểu thất, Trần Dụ hắn bên kia cũng là có thể tiếp thu đến. Trần Dụ Làm sao bây giờ? Như vậy vẫn luôn gọi tiểu thất chính là không có đáp lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào a, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Lan, ngươi trước không cần sốt ruột, chúng ta xem một chút hệ thống có hay không hệ thống bản thiết minh, hoặc là tiểu thất có hay không cấp chúng ta lưu lại cái gì manh mối, nó không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bạch Lan, hệ thống nơi đó không phải có cố vấn sao? Chúng ta bằng không cố vấn một chút, xem tiểu thất đi đâu. Bạch Lan ôm thử một lần ý tưởng, đưa vào chính mình muốn hỏi vấn đề, kết quả hệ thống trực tiếp trả lời: "Ngươi sở do hỏi vấn đề cấp bậc quá cao, vô pháp trả lời." Bạch Lan nhìn đến bộ dáng này trả lời, có chút hết chỗ nói rồi, này vấn đề còn cấp bậc quá cao, kia cái gì vấn đề mới cấp bậc bất quá cao? Chân Dự cũng không biết nên nói chút cái gì tới an ủi Bạch Lan, chỉ có thể là vây vây tay nói: "Bằng không chúng ta trước chờ một đoạn thời gian hỏi lại hỏi xem đi." Hiện tại chúng ta căn bản liền không biết hệ thống tiểu thất rốt cuộc đi nơi nào, chỉ có thể là đợi, xem hắn có thể hay không chính mình thoát ra tới. Bạch Lan thở dài nói, cũng chỉ có thể là cái dạng này, bằng không lại có biện pháp nào có thể tìm được tiểu thất. Ngươi cũng đừng ở chỗ này đợi hoài, có cái thời điểm đừng yêu cầu quá nhiều, chúng ta có này hệ thống liền đủ dùng, có thể hồi đến đi vậy trở về, không thể quay về, kia cũng là chỉ có thể từ bỏ. Ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là có chút không quá thói quen mà thôi, thời gian lâu rồi liền sẽ hảo. Ngươi nấu ăn tay nghề thật hảo, nếu là người nọ là y gia thánh, chúng ta nên hảo hảo chiều đãi một chút hắn, người cả đời này không có khả năng bảo đảm chính mình không sinh bệnh, cùng hắn đánh hảo quan hệ, kia cũng là một cái không tồi đường ra. Hành, ngươi nói cái này ta đều hiểu, ta hiện tại tự mình đi xuống bếp, cho bọn hắn làm mấy cái phong phú đồ ăn. Bạch Lan cảm thán, thật không nghĩ tới Người nhỏ thế nhưng là y liệt thánh. Bạch Lan hướng phương xa, không biết Nhã Kiều hiện tại thế nào, qua lâu như vậy thời gian hẳn là cũng đã đến đông đủ lên hắn sư phó nơi đó đi. Đều mau lâu như vậy, hẳn là tới rồi. Ngươi nếu là thật sự tưởng nàng, ngươi có thể cho nàng gửi tin tức, như vậy cũng sẽ không bấy dày đến nàng, nàng thấy được tự nhiên có thể cho ngươi nhắn lại. Tính, ta không ở nơi này tưởng cái gì có không? Ta đi phòng bếp làm mấy cái hảo đồ ăn chiêu đãi một chút kia Y Y Thánh, kia Y Y Thánh thật đúng là cái đồ tham ăn. Bất quá chúng ta hai cái đều không có nhận thấy được xe ngựa mặt sau thế, nhưng còn đi theo hai người, cũng may hai người không xấu. Chân dự, ngươi nói chúng ta hai cái nếu là cũng học điểm võ nghệ, như vậy có phải hay không thực hảo? Đều nói học võ công chính là thực khổ, hơn nữa chúng ta hai cái tuổi hẳn là có chút lớn, không biết có thể hay không học được thượng, nếu có thể học Ta cũng hy vọng có thể học võ nghệ bằng thân. Buổi tối thời điểm hỏi một chút Nhã Kiều, xem nàng có hay không cái gì thích hợp chúng ta học võ nghệ, ta cảm thấy vẫn là có điểm võ nghệ bằng thân thật tốt toa, kỳ thật ta rất hâm mộ bọn họ những cái đó có thể vượt nóc băng từ người, ta yêu cầu cũng không phải như vậy cao lạ, có thể bảo vệ tốt chính mình là được. Ngươi nói lúc ấy Nhã Kiều ở thời điểm chúng ta như thế nào liền đã quên thỉnh giáo nàng, cái kia súng lục nên dùng như thế nào đâu? Nếu là bộ dáng này, tuy nói không có võ nghệ nhưng có thể đem súng lục trở thành ám khí, hẳn là cũng không tồi. Ai? Đáng tiếc người không ở nơi này, chúng ta muốn học cũng học không được. Trần Dụ nghe được Bạch Lan nói, trước mắt sáng ngời, kỳ thật chúng ta có thể mua đem súng lục chính mình luyện tập, nhớ rõ có luyện tập đồ vật, hơn nữa liền mấy cái tích phân mà thôi, chúng ta luyện hảo lúc sau có thể tùy thân mang theo một phen, bộ dáng này thật sự như ngươi theo như lời, đương ám khí thật đúng là không tồi. Hành, vậy ngươi hiện tại không phải có thời gian sao? Ngươi chậm rãi tìm một chút, ta đi trước nấu cơm, nhưng đến đem nhân già Kiêu Yy Thánh Triều đãi hảo, nếu về sau nếu là gặp được cái cái gì nghi nan tập chứng, hy vọng Yy Thánh có thể nhìn đến trầu này cơ mặt mũi mặt trên có thể hỗ trợ cứu trị. Chương 195 ăn non e. Lưu Duệ vẫn luôn thực chờ mong chờ Trần Gia đồ ăn, tới rồi cơm điểm xem đầy bàn mỹ thực, nước miếng đều nhịn không được chảy xuống dưới, người đồng Này Trần Gia người cũng không biết đêm này đó mỹ vị xử lý như thế nào, trong hoàng cung mật mỹ thực ta cũng không phải không đi ăn qua, nhưng là cảm giác chính là không có nhà hắn làm ăn ngon. Bạch Lan vừa ra tới liền nghe thấy một câu, "Y Lý Thánh, thật là nói đùa, này đó mỹ thực sao có thể để được đến quá trong hoàng cung mật mỹ thực đâu?" Bất quá chỉ cần Y Lý Thánh thích liền hảo. Ngụy Đông nhìn trên bàn bãi mạn mỹ vị, có chút bất mãn nói. Này đó đồ ăn hẳn là đều là Trần phu nhân thân thủ chế tác đi. Ai? Ta thật là keo ý, y thánh phúc mới cọ chầu này, Trần phu nhân tự mình làm mỹ thực. Ngụy công tử, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói nói mát, ngươi ăn ta làm mỹ thực ăn còn thiếu sao? Hắc hắc. Ta chỉ là nói nói. Trần phu nhân, ngươi đừng để ý, đừng để trong lòng. Bạch Lan chỉ là cho Ngụy đồng một cái đại đại xem thường, liền không hề cùng hắn nói nữa. Yết Giê Thánh, mau nếm thử này đó đồ ăn hợp không hợp ăn uống, nếu nếu là thích liền ăn nhiều một chút. "Hảo, ta đây liền không khách khí." "Không cần khách khí, nhà của chúng ta đều là cái dạng này, không thịnh hành quy củ nhiều như vậy, muốn ăn liền ăn." Lưu Duệ trực tiếp động thủ đem mỗi loại mỹ thực đều gắp một chút, toàn nếm một lần, cảm giác gan xong này, đó đồ ăn đều có chút no rồi. "Trần phu nhân, ngươi nãy đồ ăn làm cũng thật đủ mỹ vị." Anh ta đều còn tưởng ở nhà ngươi nhiều ở vài ngày, nếm một chút càng nhiều mỹ thực. Y thì thầm nếu là thích, có thể ở nhà ta nhiều ở vài ngày đâu. Thật vậy chăng? Thật sự có thể chứ? Đương nhiên là thật sự. Lưu Duệ nghe được Bạch Lan còn giữ lại hắn nhiều ở vài ngày, đôi mắt chính là sáng ngời, chính là tưởng tượng đến chính mình sư phó cho chính mình hạ mệnh lệnh, đột nhiên ánh mắt tối sầm xuống dưới. Cảm ơn Trần phu nhân hảo ý của ngươi. Sư phó hắn muốn ta sớm một chút hồi cốc, ta ở nhà ngươi nhiều cọ cả đêm cơm, cũng đã là cực hạn, ta sợ trở về chậm bị sư phó trách phạt. Bên cạnh đường bảo nghe được nhà mình thiếu ra nói có chút cảm thán, nhà mình thiếu ra nguyên lai còn nhớ rõ cốc chủ nói, hắn còn tưởng rằng nhìn đến Mỹ thực quên đến sau đầu đầu. Thật không dễ dàng nha. Kêu y thánh về sau có rảnh thời điểm có thể tới nhà của ta, ta về sau nhất định nhiều chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn tới chiêu đãi ngươi. Không cần cố ý chuẩn bị, ta cảm thấy nhà ngươi đồ ăn vặt đều rất không tồi, ngươi có thể hay không nhiều cho ta chuẩn bị một ít, ta tưởng lấy ở trên đường ăn, lại một lần suất cốc cũng không biết phải chờ tới khi nào. Ngươi yên tâm, ta thật là sẽ không bạc muốn ngươi, bao nhiêu tiền ta đều cấp, đều là một ít tiểu ăn vặt thôi, cái gì có tiền hay không? Thích liền nhiều mang một ít lấy ở trên đường ăn, ngươi nếu là có cái gì đặc biệt thích, Ta có thể kêu đầu bếp nữ nhiều làm một ít ra tới cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi hôm nay bán cho ta kia mấy thứ ta đều thích ăn, tận lực đem phân lượng nhiều chuẩn bị một ít thì tốt rồi. Hảo, cơm chiều qua đi, Bạch Lan xem hạ ngồi ở chính mình bên cạnh Ngụy Đồng, "Ngụy công tử, hiện tại có thể nói ngươi lại đây là có chuyện gì? Không cần phải nói ngươi là đặc biệt lại đây có cơm, có phải hay không ta có thể nhìn ra được tới?" Nay đều không thể gạt được Trần Phu nhân đôi mắt. Trần Phu Nhân cũng thật lợi hại, ta thật đúng là lại đây có cơm. Thuận tiện hỏi một chút, ta bên kia lều lớn đều chuẩn bị tốt, có cần hay không ta an bài người đem ngươi muốn quản lý lều lớn người đưa qua đi. Bạch Lan nhìn những người đó đều là chính mình từ người môi giới mua trở về, làm cho bọn họ chính mình đi các nơi khẳng định là muốn phí thượng rất nhiều thời gian, một không có bọn họ loại này chuyên môn thuộc nhẹ con đường quen thuộc người quen thuộc lộ tuyến. Vậy phiến Thoái Ngụy công tử Nhà ta lao đại bọn họ bốn cái phân biệt cũng phải đi hướng các nơi, ngươi mang theo bọn họ cùng đi đi. Trần phu nhân, ngươi không phải đã làm người gieo trồng liều lớn sao, như thế nào còn muốn đem ngươi bốn cái nhi tử cũng phân công đi xuống? Ngươi yên tâm đi, gieo trồng liều lớn có bọn họ những người đó đã đủ rồi, bọn họ là còn có khác sự tình, bởi vì liều lớn còn phải làm một ít đặc biệt xử lý. Cái này chính là ta không thể nói bí mật, chỉ có thể từ bọn họ bốn cái tới hoàn thành. Hành đi, nếu ngươi đều nói là bí mật, ta cũng liền bất quá hỏi nhiều. Chương 196 xuất phát các ngươi. Ngày hôm sau, Ngụy Đồng cùng Lưu Duệ rời khỏi sau, Bạch Lan trực tiếp là đem bốn cái nhi tử kêu lên tới. Con nhớ rõ ta lần trước cùng các ngươi nói sự tình sao? Lêu lớn sự tình từ các ngươi bốn người phân biệt đi hướng các nơi tới dinh dưỡng dịch, cũng may này dinh dưỡng dịch cũng không cần quá phiền toái, tới qua sau có thể bảo trì thổ địa một năm tả hữu dinh dưỡng nhu cầu. Về sau các ngươi chỉ là một năm trước hướng các nơi một lần, lúc này đây, Ngụy công tử sẽ phái người phái đưa các ngươi qua đi. Các ngươi nhận rõ lộ tuyến về sau nói, về sau khả năng tự các ngươi chính mình đi. Trần Vân Phàm, nương, ngươi yên tâm đi, thứ này thần kỳ chỗ chúng ta đều đã kiến thức quá, cũng đều sẽ dùng nó, chúng ta sẽ bảo thủ hảo thứ này. Quan trọng nhất không phải thứ này, mà là các ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Bên ngoài các ngươi cũng không có như thế nào đi ra ngoài lang bạc quá. Cũng may các ngươi cũng chỉ là ở đồng ruộng bên trong là lộng đồng ruộng, cùng người ngoài giao tiếp hẳn là sẽ tương đối thiếu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trần Vân Hiên, nương, chúng ta lại không phải bà tuổi tiểu hài tử, sự tinh di chúng ta đều sẽ xử lý tốt, giống thứ này cũng sẽ bảo vệ tốt, nếu nếu là bảo hộ không tốt, chúng ta cũng sẽ đem nó hủy diệt, sẽ không lưu một kia dấu vết. Con lớn không nghe lời mẹ. các ngươi chính mình rõ ràng liền hảo, nhất định phải ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình, các ngươi còn có các ngươi thê tử cùng tiểu hài tử ở nhà mặt chờ các ngươi trở về. Trần Vân Hồng, nương, ngươi không cần phải nói như vậy bi quan đi. Chúng ta đi có ngụy công tử người bảo hộ dẫn đường, hơn nữa chính như ngươi nói, chúng ta qua đi cũng chỉ là cùng thổ địa giao tiếp, có thể gặp gỡ chuyện gì. Kia hành đi, kia vông nghĩa ta liền không nói nhiều, các ngươi chính mình minh bạch liền hảo. Chân Vận Phàm thấy Bạch Lan có chút hạ xuống, "Nương, ngươi yên tâm đi, ngươi lời nói chúng ta toàn bộ đều đã nhớ rõ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, chúng ta ngươi cũng biết, chúng ta bốn người đều không phải cái gì lỗ mãng người, sẽ không ở bên ngoài dễ dàng đắc tội với người." "Được rồi, ta muốn nói đều đã nói xong, các ngươi trước đi xuống đi." Chân Dự An ủi Bạch Lan nói, "Bọn họ đều không phải tiểu hài tử, hơn nữa trừ Bỏ Vận Hồng, đều là đương cha người." Ngươi nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Có một số việc nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở, nếu không nhớ được thì có thể quấy được ai? Đều là người trưởng thành, nên vì chính mình sở làm quyết định phụ trách nhiệm. Bọn họ hưởng thụ cái này, gia đình cho bọn hắn mang đến phú quý, giống loại này bảo mật vấn đề tự nhiên là đến có bọn họ tới làm, chẳng lẽ giao cho mua tới những người đó sao? Những cái đó TV ta cũng có xem qua, tuy nói là có bán mình khế nơi tay, nhưng là cũng có có thể phản bội khả năng. Được rồi, ngươi cũng không cần quá an ủi ta, giống loại chuyện này, bọn họ nếu là không muốn làm, chờ Nhã Kiều chậm rãi bồi dưỡng một nhóm người ra tới sau, liền giao cho bọn họ tới làm. Bạch Lan, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngụy công tử không phải nói sao? Lần này hắn sẽ phái người đem bọn họ đưa qua đi, lại không phải làm cho bọn họ một mình xuất phát, nói nữa, bọn họ đều như vậy lại người Huân nữa giống nhà chúng ta sinh ý sẽ càng làm càng lớn, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ đi hướng các nơi xử lý một ít sinh ý thượng sự tình, chẳng lẽ ngươi tưởng đem bọn họ lưu tại trong nhà không ra khỏi cửa cả đời sao? Tính, là ta nghĩ nhiều, ta chỉ là những cái đó cái gì phim truyền hình xem nhiều, tẩy nào đi. Ngươi cũng không cần phải nói ta. Trần Dữ nghe Bạch Lan nhắc tới phim truyền hình, tưởng tượng đến những cái đó phim truyền hình Có chút người nhà có tiền không luôn là chiêu cái gì thổ phỉ ta kích, cướp bóc nhưng cái đó sao. Nghĩ vậy chút hình ảnh, có chút vô ngữ nhìn Bạch Lan, ngươi thật đúng là chính là phim truyền hình xem nhiều kia đều là diễn, nào có như vậy nhiều thật sự. Ta lần này không phải ở lo lắng sao? Bạch Lan, ta cảm thấy ngươi là thật sự đã đem chính mình trở thành bọn họ lão mụ tử. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại không phải sao? Hành, ta nói bất quá ngươi. Chương 197 Ôn dịch bùng nổ. 3 tháng 12, Trần Vận Phàm bốn huynh đệ vừa ly khai mấy ngày, Ngụy Đồng đột nhiên đi vào Trần gia, cấp Trần gia mang đến một tin tức. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người có chút khiếp sợ nhìn Ngụy Đồng, "Bạch Lan, Ngụy công tử, ngươi nói chính là thật vậy chăng?" "Đương nhiên là có xác thực tin tức, này còn có giả a." "Trần phu nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn là làm nhà ngươi mấy cái con râu đem trấn trên cùng huyện thành cửa hàng đều quan mấy ngày đi." Hiện tại bên ngoài náo loạn thật sự nghiêm trọng, vẫn là thanh thản ổn định chờ một đoạn thời gian, chờ cái này nổi bật qua lúc sau trở ra khai cửa hàng. Bạch Lan cảm thấy Ngụy Đồng lời nói cũng không phải không có lý, nhưng là trong lòng lại có chút oán trách cái kia trộn đi ra tới người. Ngụy công tử, ngươi yên tâm đi, ta đây liền làm người đi đem ta bốn cái con dâu toàn bộ đều kêu trở về, cửa hàng tạm thời không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Loại chuyện này thật là vô pháp dự phòng. Cung cảm ơn Ngụy công tử ngươi cho chúng ta nhắc nhở, bất quá chính ngươi cũng đến phải cẩn thận. Ngươi nếu là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, một đoạn này thời gian nói không địa phương đi, có thể tới nhà của ta đãi một đoạn thời gian. Kia hành đi. Ta trước nhìn xem trấn trên tình huống có nghiêm trọng không, nếu nếu là nghiêm trọng nói, ta liền tới nhà ngươi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, hy vọng ngươi đừng chê ta phiền liền hảo. Yên tâm đi, trong nhà có chỗ ở. Ngươi đừng nói ở chỗ này trụ lâu rồi, phiền muộn liền hảo. Chân phu nhân, ta chỉ là lại đây cho ngươi đề hạ tỉnh, không có gì sự tình, ta đây liền đi trước, ta còn phải xử lý một chút mỹ vị lâu sự tình, xem một chút đúng vậy đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian vẫn là tiếp tục buôn bán. Hành đi. Bạch Lan kỳ thật rất muốn cùng Ngụy Đồng nói vẫn là sớm một chút đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian, tiền la kiếm không xong. Nhưng mà ngẫm lại nhân ra là làm buôn bán kỳ tài, chính mình nhắc nhở tính chuyện gì. Nay chỉ là có điểm manh mối, cũng không biết có phải hay không thật sự tới bên này. Bạch Lan nhìn Ngụy Đồng rời đi bóng dáng, trầm dự, không nghĩ tới chuyện như vậy thật đúng là chính là đã xảy ra, không phải nói làm cho bọn họ làm tốt vệ sinh xử lý. Như vậy đại cái địa phương, luôn có một ít người không nghe lời. Thật là hại người hại mình. Nếu nếu là phòng vệ công tác làm tốt cũng không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Chân dự, vậy ngươi chạy nhanh giá ra xe ngựa đi chấn trên làm 4 cái tức phụ chạy nhanh đóng cửa lại, đem cửa hàng bên trong người cũng mang về tới, đáng giá đồ vật mang về tới, không đáng giá tiền liền đóng cửa phóng đi, còn không biết này cửa hàng muốn không tiếp tục kinh doanh bao lâu thời gian đầu. Này cảm nhiệm ôn dịch cũng không phải là đùa giỡn. Vừa mới ngụy đồng mang đến tin tức nói cách vách huyện có cái thôn đã xảy ra đại phê lượng ôn dịch, đã có vài cá nhân tử vong, nhưng là có người tiếp xúc quá bọn họ lúc sau, không có tiến hành cách ly quan sát. Mà là bởi vì sợ hãi bị lây bệnh, chạy tới địa phương khác, có chút địa phương cũng chậm rãi xuất hiện ôn dịch, nhưng là còn người tốt không có gì thương vong. Căn cứ để ra nghi vấn, giống như có người tới thành sa huyện. Bạch Lan đối với những cái đó chạy loạn người, thật là rất bất mãn, không có việc gì ngươi nhiều quan sát một chút không hảo sao? Hiện tại hảo Làm đến hai cái huyện thành người đều là mỗi người cảm thấy bất an. Kiều Hành, ta đây liền giá xe ngựa đi trấn trên đêm các nàng kêu trở về, an tâm ở nhà đãi một đoạn thời gian. "Hảo, ta đây liền ở nhà phiên một chút hệ thống, xem có hay không cái gì phòng dịch ôn dịch dược, cái này nếu là thật sự cảm nhiễm, vậy đáng sợ." "Hảo, ngươi cũng không có việc gì, nhiều mua mấy viên cấp ngụy đồng bọn họ, còn lưu trữ vài cùng quen biết người đều đưa lên một chút đi." Hành, ta đây trước tìm xem xem có hay không đi, nếu là có lời nói, ta liền nhiều mua một ít. Chương 198 dự phòng. Bạch Lan nhìn đột nhiên liền trở về người có chút ngạc nhiên, "Gì? Các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Không thấy được cha ngươi sao? Hắn không phải đi trấn trên tiếp các ngươi sao?" Lý Tiểu Hà, "Nương, chúng ta ở trở về trên đường cũng đã gặp được cha, hắn nói xem chúng ta nhiều người như vậy" Thuận tiện đi trấn trên mua chút rau trở về. Còn cũng không biết người nọ có thể hay không chạy đến huyện thành tới, cha nói vẫn là thiếu gia cửa cho thỏa đáng, cho nên thuận tiện nhiều mua chút đồ ăn. Bạch Lan gật đầu cũng là đạo lý này, các ngươi cửa hàng bên trong sự tình đều xử lý tốt đi, khả năng muốn một đoạn thời gian mới mở cửa không tiếp tục kinh doanh, vừa lúc các ngươi ở nhà mật nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Lý Thúy, nương Cửa hàng bên trong sự tình chúng ta toàn bộ đều đã xử lý tốt, nên đóng cửa đều đã quan hảo, những cái đó quý trọng vật phẩm chúng ta cũng đã mang về tới, người chúng ta cũng đã mang về tới. Hành, các ngươi xử lý thực hảo, vốn dĩ này đó cũng là ta cùng cha ngươi thương lượng tốt, không nghĩ tới các ngươi đã sớm đã làm tốt, người các ngươi trước dẫn đi an bài đi, vừa vặn trong nhà còn có như vậy nhiều địa phương. Bạch Lan một người trở lại trong phòng. mở ra hệ thống tìm tòi ôn dịch kia một lần. Không nghĩ tới bên trong trị liệu ôn dịch thuốc viên còn rất nhiều, phối phương cũng có, nhưng chính là có điểm trùng loại phiên nhiều, cái này làm cho Bạch Lan liền có vẻ có chút rối rắm, cũng không biết nên tuyển cái nào đó. Trị liệu các loại ôn dịch đều có, kia thật đúng là sợ chính mình chọn sai lúc sau đến lúc đó muốn uống thuốc, nên làm thế nào cho phải? Sau đó nàng lại lần nữa tìm tòi một chút dự phòng ôn dịch. Cũng may dự phòng ôn dịch cũng không phải chủng loại phồn đa, liền như vậy mấy thứ, hơn nữa đều là đại kinh tương đồng, có thể là tiểu thất cái kia thời đại cũng không có cái gì ôn dịch hoành hành, tìm tòi ra tới cũng là một ít phương thuốc cổ truyền, dược liệu là không có, đến làm Trần Dự từ trấn trên mua trở về, cũng may nàng cùng Trần Dự hai người hệ thống tương thông, phát cái tin tức làm hắn dựa theo phối phương mua trở về là được. Chị liệu ôn dịch thuốc viên có Cái này làm cho Bạch Lan có chút kỳ quái. Bạch Lan một người lại ở hệ thống bên trong lật xem không ít đồ vật. Lý Thúy nhìn Trần Dự mua trở về một đại bao thảo dược, "Cha, ngươi mua nhiều như vậy thảo dược trở về làm gì? Này dược cũng không thể lẫn mua." Lão Tam tức phụ, "Ngươi không cần lúc kinh lúc giống, này đó dược là ta từ một cái phương thuốc cổ truyền mặt trên nhìn đến phương thuốc cổ truyền, nói là dự phòng ôn dịch dược. Ta đã làm đại phu xem qua phương thuốc" Nói là không có vấn đề Uống một chút dự phòng một chút cũng không cái gọi là Bất quá nhưng là hắn nói hắn cũng không xác định Có phải hay không có thể dự phòng được loại này ôn ơn dịch Ta nghĩ chúng ta ở nhà cũng không ra khỏi cửa Nhưng là hôm nay lại cũng tiếp xúc không ít người Vẫn là ăn dự phòng một chút Lý Thúy là hiểu phi hiểu gật gật đầu Cha, ta đã biết Ta đây liền đem này dược lấy xuống Làm người chiên hảo phân phát đi xuống Mặc kệ có hay không dùng Uống lên rồi nói sau, cũng may này dược cũng không có gì vấn đề lớn. Trần Dự mới vừa về đến nhà không bao lâu, Trần Gia lại nên đón một vị khách nhân. Bạch Lan nhìn đột nhiên lại đây người có chút tò mò, Y Đi Thánh, ngươi như thế nào có rảnh đột nhiên lại đây, cách vách huyện bạo phát ôn dịch, ngươi không nên là ở bên kia trị liệu sao? Trần Phu Nhân, ta là đi theo sư phó lại đây trị liệu ôn dịch, nhưng là ta nhận được cửa hàng bên trong một cái trưởng quầy cùng ta nói. Trần lão gia vừa mới ở hiệu thuốc bên trong bắt một ít thảo dược, nói là dự phòng ôn dịch. Trưởng quay đem phương thuốc cho ta nhìn một chút, ta cũng chút tò mò, muốn hỏi một chút ngươi trong tay có hay không trị liệu ôn dịch phương thuốc, giống ngươi kia dự phòng phương thuốc lại là từ đâu tới đây. Trần dự, Ilya thánh, ta cái kia dự phòng phương thuốc ta cũng không biết có hay không dùng, nhưng là cái kia phương thuốc là ta ở một quyển sách cổ mật trên nhìn đến, cho nên liền nhớ xuống dưới. Chí liệu ôn dịch phương thuốc giống như cũng có ghi mấy cái, nhưng là ta không biết có thể hay không đúng bệnh hốt thuốc, bằng không ta viết cho ngươi, ngươi thử một chút đi." "Hảo." Phiền toái Trần lão gia. Lưu Duệ vốn tưởng rằng lại đây muốn phương thuốc, khả năng sẽ tiêu phí vừa lật công phu, không nghĩ tới Trần gia người dễ nói chuyện như vậy, Lưu Duệ gặp qua tới mục đích đạt thành, vẻ mặt mỉm cười nhìn Bạch Lan. "Trần phu nhân, ta bây giờ còn có điểm thời gian, Ngươi có thể hay không lại cho ta chuẩn bị điểm đồ ăn vặt, ta lần trước ăn đều ăn xong rồi, nhà ngươi đồ ăn vặt làm ta tưởng nhậm khẩn. Cái này không có vấn đề, ta đây liền làm người đi xuống cho ngươi trang hảo, trong nhà đều có có sẵn. Trưng 199 tặng vật Bạch Lan có chút tò mò, chính mình kia dự phòng ôn dịch phương thuốc rốt cuộc có hay không dùng, liền nhìn về phía lưu rồi nói, Y Y Thánh, ngươi lại đây thời điểm kia dự phòng ôn dịch phương thuốc ngươi hẳn là xem qua đi. Ngươi nói kia phương thuốc có hay không dùng a? Nếu là vô dụng nói, ta đây sẽ không an. Lưu Duệ cân nhắc một chút nói, cụ thể có hay không dùng, ta còn không có đi dịch khu bên kia xem qua, nhưng là có vài loại dược liệu xác thật là có dự phòng công hiệu, những cái đó dược liệu thêm lên cũng không có gì bao lớn gây trở ngại, ngươi có thể thử dự phòng một chút. Còn có, một đoạn này thời gian tận lực ở nhà mặt thiếu ra cửa đi. Nghe nói tới thanh xa huyện người kia còn không có tìm được, cũng không biết người nọ rốt cuộc đi nơi nào. Nếu hắn nếu là không có cảm nhiễm tốt nhất, nếu là cảm nhiễm, này một cái huyện thành cùng mấy cái thôn trang người thật là có điểm nguy hiểm. Cảm ơn y dì thánh nhắc nhở, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều tính toán không ra khỏi cửa. Hơn nữa cửa hàng bên trong sự tình chúng ta cũng đã xử lý tốt, tính toán chờ trong khoảng thời gian này qua lúc sau lại ra cửa buôn bán. Như vậy tốt nhất, tiền là kiếm không xong. Ý thì thánh, đợi lát nữa ngươi là muốn đi tru thủy huyện bên kia sao? Ấn, từ ngươi nơi này cầm phương thuốc lúc sau, trở về đối lập một chút, xem ngươi tay trong tay phương thuốc, cùng chúng ta trước kia trị liệu ôn dịch dùng cái kia phương thuốc có phải hay không, có cái gì không giống nhau, lấy về đi coi như tham khảo, bởi vì mỗi một lần ôn dịch đều sẽ có một ít biến hóa, muốn thêm một chút cải tiến. Có thể hay không phiền tài ý thì thánh cấp chi phủ đại nhân mang một cái tin. Nếu hắn bên kia nếu là còn thiếu lương thực nói, ta trong tay còn có một đám. Nhưng là nhà ta bốn cái nhi tử đều đã đi ra ngoài, trong nhà cũng không có bao nhiêu nhân thủ, nếu hắn nếu là thiếu nói, có thể phái người lại đây lấy, trước tiên cho ta một cái tin, ta chuẩn bị tốt đặt ở cửa thôn là được, bộ dáng này tận lực không tiếp xúc, hẳn là cũng có thể làm được cách ly tác dụng. "Hảo, ngươi yên tâm đi, lời này ta nhất định hỗ trợ đưa tới, nếu là thiếu lương thực nói, Ngươi nếu nguyện ý quy tặng, ta tưởng chi phủ khẳng định là vui mừng. Lúc này đây Bạch Lan cũng không có nghĩ tới muốn chính mình tự mình đem lương thực đưa qua đi, tuy nói hắn ăn dự phòng trên thuốc, nhưng là cũng không thể xác định có hay không cái gì tác dụng, chỉ có thể là ẩn bộ dáng này đem lương thực phóng tới cửa thôn, cách một khoảng cách làm cho bọn họ lấy đi, cũng may hai cái huyện thành khoảng cách cũng không xem như rất xa, qua lại cũng không cần lo lắng sẽ bị gặp được đoàn lương, nếu là thật sự lo lắng Cùng lắm thì nhiều phái một ít người vận áp thì. Tốt rồi. Bạch Lan cuối cùng ở trong lòng cân nhắc luôn mãi, "Y Lia Thánh, ta trong tay có vài món quần áo, ta có hồi ở bến tàu bán bữa sáng thời điểm đụng tới một cái du khách, ta nhìn đến rất mới lạ liền mua trở về." Lưu Duệ là có chút không rõ nhìn Bạch Lan, nàng mua vài món quần áo, cùng hắn lại có quan hệ gì? Bạch Lan thấy Lưu Duệ nghi hoặc nhìn chính mình, nghĩ hẳn là chính mình đem lời nói còn không có nói rõ. Cho ta đem kia vài món quần áo đưa cho ngươi xem qua lúc sau, ngươi sẽ biết, chờ một lát một chút. Bạch Lan là một cái ai đối nàng hảo, nàng sẽ đối nhân ra càng tốt người, nội tâm dễ rũ một hồi lâu, nghĩ muốn hay không đem phòng hộ phục lấy ra tới, nhưng là nếu nếu là lấy ra tới, hắn nên như thế nào giải thích. Cũng may nàng vừa mới đột nhiên toát ra một cái du khách trí tưởng, ở kia bến tàu lui tới con thuyền, các nơi đều có, chúng ta liền tính tưởng tra cũng tra không đến nơi đi. Bạch Lan thực may mắn, cũng may bên này có một cái bến tàu. Ở hệ thống bên trong tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một loại thoạt nhìn không phải chọc người thấy được phòng hộ phục, vài dây thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau, nhưng là rồi lại có một ít đặc thủ. Nàng vừa mới đã hỏi rõ ràng rược vương cốc có bao nhiêu người tới, hắn mua có mười mấy bộ tà hữu, lập tức lại hoa rớt một một ngàn nhiều tích phân. Đối với này một ngàn nhiều tích phân, nàng đảo không phải có bao nhiêu đau lòng. Dù sao là dùng tới rồi nên dùng địa phương. Trưng hai trăm nghị đồng thường trụ chân ra. Ý kìa thánh, ngươi xem một chút này đó quần áo, ta giáo một chút ngươi như thế nào mặc. Lúc ấy ta gặp được cái kia du khách thời điểm, hắn cùng ta nói này đó quần áo có thể coi như cách ly phục. Ta một tò mò, ta liền toàn mua, cảm thấy hiện tại này đó quần áo ngươi hẳn là có thể sử dụng được với. Lưu Duệ ở Bạch Lan chỉ đạo hạ thay đổi một kiện. Ngươi này, quần áo thiết kế thật là đủ sảo diệu, là thật sự rất thích hợp, này quần áo ở ôn dịch khu vực xuyên so với chúng ta xuyên bình thường quần áo muốn hảo quá nhiều. Kỳ thật chúng ta này, đó làm y giả giả cũng không phải không sợ hãi cảm nhiễm ôn dịch, nhưng là nếu lựa chọn làm học y này một hàng, khẳng định là muốn đem cứu tử phù thương này một cái tự coi như là trách nhiệm của chính mình. Lưu Duệ cầm trong tay đồ an vật cùng Bạch Lan cấp phòng hộ phục, còn có phương thuốc, Triều Bạch Lan phất phất tay, Trần phu nhân, không, có gì sự tình, ta đây liền đi trước, ngươi nói những lời này ta nhất định hỗ trợ đưa tới. Ý gia thánh, ngươi cũng sẽ trải qua chấn trên, có thể hay không phải cái con đi mỹ vị lâu giúp ta cấp ngụy đồng mang cái nói, bằng không ngươi trực tiếp đem dự phòng ôn dịch phương thuốc cho hắn, làm chính hắn bốc thuốc làm một ít dự phòng. Hảo, ngươi yên tâm đi, lời này ta nhất định hỗ trợ đưa tới. Liên tại hạ ngọ, Ngụy Đồng đột nhiên đi vào Trần gia. Trần phu nhân y thánh cho ta phương thuốc, ta đã làm người mua thảo dược giao nhiên tiểu nhị đều uống xong, nhưng là cuối cùng ta còn là nghĩ nghĩ, vẫn là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian đi, làm cho bọn họ cũng hảo hảo nghỉ ở nhà nhiều bồi bồi người nhà, an tiết thời điểm mỹ vị lâu đều không có buông tha dạ. Ta cảm thấy ta một người ở trấn trên hoặc là huyện thành biệt viện đều có chút nhàm chán, đợi cũng là đang ngẩn người, còn không bằng tới nhà ngươi náo nhiệt, đây là ngươi nói. Ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Đương nhiên là ta nói lạ, nếu nếu là ghét bỏ ngươi nói, lúc trước ta liền sẽ không làm nói làm ngươi tới nhà của ta trụ một đoạn thời gian, dù sao nhà ta người nhiều náo nhiệt cũng không sợ nhàm chán. Ngụy Đông Kỳ thật cũng có thể lựa chọn đi địa phương khác tuần tra một chút chứ ngủ, nhưng là cảm thấy đây là một cái tới Trần gia thực tốt lý do, cho nên hắn liền lựa chọn từ bỏ kiểm toán, tới Trần gia nhiều cùng Trần Nhã Thu tiếp xúc tiếp xúc. Bạch Lan nếu nếu là biết chính mình nhất thời hảo tâm đưa tới một cái nhìn trộm nhà mình nữ nhi sói đôi to, có thể hay không cầm lấy cái trổi đem người đuổi ra đi. Nguy công tử, ngươi cửa hàng bên trong sự tình đều xử lý tốt sao? Ngươi yên tâm đi, đồ vật ta đều đã xử lý tốt, ngươi cấp kia phương thuốc, ta đã làm tất cả mọi người đã uống lên đi xuống, về nhà cư chú một đoạn thời gian, ta ở ngươi nơi này cũng không cần mỗi ngày ra cửa. Cái này có thể ở nhà ngươi nhiều đãi một đoạn thời gian." Hảo Hảo nhấm nháp một chút nhà người Mỹ thực, hy vọng Trần phu U nhân có thể hay thay đổi đa dạng cho ta làm chút ăn ngon. "Ngươi là khách quý, đương nhiên là đến Hảo Hảo chiêu đãi ngươi, yên tâm đi, ăn ngon nhà ta chưa bao giờ thiếu." "Chẳng qua?" "Chẳng qua cái gì?" Ngụy Đông cảm thấy những lời này nghe làm hắn có chút sởn tóc gáy, chẳng lẽ chính mình là vào một cái ổ sói? "Ngụy công tử" Nhà ta ăn ngon nhưng thật ra không ít, chẳng qua ngươi nếu là mỗi ngày như vậy ăn xong đi, có thể hay không béo vài vòng lớn. Cái này có quan hệ gì? Nhà ngươi không phải có song muốn làm sao? Đến lúc đó ta ăn no, nhiều làm chút sống, bộ dáng này tiêu hóa lại có thể lưu trữ ăn xong một đốn. Sống nhưng thật ra có không ít, cũng không biết ngụy công tử, ngươi một cái đại gia công tử có làm hay không lại đây. Không có việc gì, ta học tập năng lực cũng rất cường. Đến lúc đó ta nhiều học mấy lần liền biết. "Hảo, kia về sau có chuyện gì ta liền giao cho Ngụy công tử tới hỗ trợ làm làm. Ngươi yên tâm đi, giao cho ta, ta tuyệt đối cho ngươi làm thỏa thỏa." Bạch Lan chiều Ngụy Đồng cười cười, tính toán làm đầu bếp nữa nhiều làm mấy thứ đồ ăn. Ngụy Đồng thấy Bạch Lan cười, trong lòng nao nao không quá yên tâm, nhưng lả lại nghĩ không ra nơi nào không quá yên tâm. Chương 201: Làm cu li. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngụy Đông rửa mặt hảo từ phong ra tới, "Ngụy công tử, khởi sớm như vậy à?" "Chúng ta hiện tại lập tức đi lều lớn bên trong Trích Dâu Tây, liền tính cửa hàng ngừng, còn có thật nhiều phú quý nhân gia đến Dính Dâu Tây, nói là chính mình lại đây lấy, đại khái lại quá nửa cái canh giờ, bọn họ hẳn là là có thể lại đây." "Trích Dâu Tây, ta đây cũng đi theo các ngươi cùng đi, vừa lúc vận động vận động thật nhiều, lưu chút bụng ăn bữa sáng." "Hảo." Ngụy Đông thấy Trần Nhã Thu cũng ở Trực tiếp đi đến Trần Nhã Thu bên cạnh, Trần cô nương cũng đi lẻo lớn trích dầu tây sao? Trần Nhã Thu có chút mất tự nhiên sau này lại tránh, tuy nói Ngụy công tử theo chân bọn họ ra là rất quen biết, nhưng là nếu nếu như bị trong thôn mặt người nhìn đến nàng một cái chưa xuất các cô nương cùng một cái xa lạ nam tử đi thân cận quá, khẳng định sẽ bị người ta nói nhảm thoại. Ngụy công tử, thật sớm. Trong nhà nhân thủ có chút không đủ, thải dầu tây cũng không phải nhiều mẻ sống. Cho nên ta cũng phải đi lều lớn giúp một chút rồi. Trần tiểu thư, này rượu tây ta cũng không có như thế nào thải quá, có thể hay không phiền vấy ngươi dạy ta như thế nào thải? Ngụy công tử, thải rượu tây rất đơn giản. Bạch Lan thấy Trần Nhã Thu đã là trốn không thể lại trốn rồi, khừ hai tiếng, "Ngụy công tử, nhà ta Nhã Thu cũng là rất ít đi lều lớn bên trồng trích rượu tây, cho nên ngươi thỉnh giáo nàng, còn không bằng ta dạy cho ngươi đâu." Ngụy Đông thấy chính mình giống như đem Trần Nhã Thu bức có chút quá mức, trực tiếp là thuận miệng ứng hạ. "Hảo." Liền phiên toái. Ngụy Đông hướng Trần Nhã Thu phương hướng cười cười, dù sao chính mình hiện tại đã là ở Trần gia, không cần lo lắng tìm không thấy ở chung cơ hội. Hắn cũng không tin lấy hắn như vậy soái khí mị lực còn lừa không đến tức phụ tới tay. Ngụy Đông tiến đến lều lớn nhìn đến những cái đó tươi nhuận đất dát dầu tây, trực tiếp hái được một cái lại đại lại hổng bỏ vào trong miệng. Trần phu nhân, này dâu tây là càng ăn càng ngon ăn. Hy vọng kinh thành có thể sớm một chút trông ra, bộ dáng này chúng ta có thể đại kiếm một bút. Ngươi yên tâm đi, chờ chồng ra lúc sau, tự nhiên là có kiếm tiền thời điểm, này dâu tây chỉ cần ở lều lớn bên trong, mỗi cái mùa đều có thể ăn đến. Ngụy công tử, này dâu tây ngươi muốn ăn cũng tới trước bên cạnh tẩy một chút lại ăn a. Không cần không cần, ta thấy này rất sạch sẽ. Bạch Lan nghĩ còn hảo tựa ra rượu Tây không có đánh cái gì nông dược, tùy hắn đi thôi. Ngụy Đông hái một hồi lâu, đấm đấm chính mình đau nhất eo, "Trần phu nhân, các ngươi như vậy vẫn luôn thải không mệt sao? Kiếm tiền, nào có không mệt? Nhà ngươi lại không thiếu như vậy mấy cái tiền, nhiêu thỉnh vài người hỗ trợ thải không phải hảo sao? Người trong nhà có nhiều như vậy, không cần lại ra tăng rồi. Trấn trên huyện thành rất nhiều nhà có tiền nếm đến quá rượu Tây hương vị lúc sau, Hơn nữa hiện tại cửa hàng bên trong lại đóng cửa, người bên kia cũng không cung cấp, cho nên bọn họ chỉ có thể là phái người lại đây dự định, lập tức liền dự định rất nhiều, bộ dáng này ngắt lấy khả năng phí chút thời gian mà thôi. Nhà ngươi dâu tây là ta ăn qua ăn ngon nhất trái cây, ngươi lần trước kia anh đào còn có sao? Ta nương cho ta gửi thư, nói nàng thực thích ta đưa quá khứ hai dạng trái cây. Nay còn có lời nói, làm ta lại nhiều cho nàng đưa chút qua đi. Có Dâu tây này mấy cái lều toàn bộ đều là, tự nhiên là có dư thừa, anh đảo là bởi vì ta cùng người trong nhà đều thích ăn, cho nên bán rất ít, còn thừa không ít. Nếu là thích nói, có thể lại cho ngươi nương đưa một đám trở về. "Hảo, ngày mai ta tự mình cho ta nương ngắt lấy một ít dâu tây cùng anh đảo đưa trở về." Bộ dáng này nàng nếu là đã biết, khẳng định sẽ càng cảm thấy đê năng ngon. Ngụy công tử thật đúng là một cái hiếu tử. Đối mẫu thân như vậy hảo. Đó là đương nhiên, về sau ta nếu là cưới tức phụ, đối ta tức phụ cùng nhạc mẫu cũng sẽ thực hảo. Vậy chúc Nguyễn công tử sớm ngày tìm được trong lòng một nửa kia. Hảo. Nguyễn đồng nói xong còn không tự giác hướng Trần Nhã thu nơi phương hướng ngắm bài lần. Trưng hai trăm linh hai thiếu lương. Nguyễn đồng liên tiếp ở Trần Gia đãi ba ngày, mỗi ngày đều sẽ ở Trần Nhã thu bên người bạo cái phao, nhưng là mỗi lần hai người tiếp xúc đều sẽ bảo trì khoảng cách. cũng không có nói qua cái gì làm Trần Nhã Thu phản cảm nói, ngẫu nhiên còn thường thường cấp Trần Nhã Thu giảng một chút bên ngoài thế giới xu thế, cứ như vậy, Trần Nhã Thu từ trước mặt bảo trì khoảng cách dần dần có cái thời điểm cũng sẽ chủ động tìm Ngụy Đồng hỏi thăm một chút bên ngoài thế giới thu sự, chậm rãi sinh ra một tia hảo cảm. Cảm, điểm này điểm nàng chính mình đều không có phát giác. Ngụy Đồng thấy Trần Nhã Thu chủ động tới tìm chính mình, trong lòng có chút tiểu mừng thầm. Cảm thán chính mình một đoạn này, thời gian nỗ lực không có uổng phí, hắn mấy ngày nay cũng chậm rãi thăm dò Trần Nhã Thu Tính Tính, có đôi khi ngươi đừng nhìn Trần Nhã Thu Tính Tính nhu nhu nhược nhược dễ nói chuyện, nhưng là ngươi nếu là đem nàng bức nóng nảy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ngụy Đông nhìn phương xa, tuy nói Trần gia cuộc sống này quá đến là rất thoải mái cũng rất an nhàn, nhưng là cũng không biết lúc này đại ôn dịch khi nào có thể qua đi, người nọ có hay không bị bắt được. Lưu Duệ bên này cùng hắn sư phó cầm chức kia phương thuốc cùng Trần Dự cho hắn phương thuốc đều nhất nhất thử qua, nhưng là đối lúc này, đây ôn dịch lại khởi không được cái gì tác dụng, này không chỉ có làm hai người có chút đau đầu. Sư phó, lúc này đây ôn dịch thật là làm người một chút biện pháp đều không có, cái này làm sao bây giờ là hảo? Nay đều 3 ngày, lại có một ít người liên tiếp cảm nhiễm qua đời, xem ra thật là thực đau lòng, cũng thực bất đắc dĩ. Làm một cái đại phu lại không có biện pháp cứu trị bọn họ cái mạng, ta thật không biết học ý y dược cuộc còn có ích lợi gì chớ. Duy Nhi, đối với ngươi nói điểm này, kỳ thật ta cũng thật sự thực bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể là càng thêm nỗ lực đi nghiên cứu chế tạo giải dược, không cho này ôn dịch tiếp tục lan tràn đi xuống. Sư phó, ngươi ý tứ ta đã biết. Vương Học Chi đối với chính mình cái này đồ đệ nhất vừa lòng chính là hắn có một viên thiện lương tâm. Y lý thật cũng là mấy cái đồ nhi giữa học tốt nhất, tuy nói là thích gan một chút, nhưng này cũng không thương Phong Nhã, ai còn không, cái yêu thích. Lưu Duệ vốn đang muốn lại nói chút cái gì, xem nhà mình sư phụ vùi đầu khổ làm, liền không hề ngôn ngữ, tiếp tục trong tay sống. Đinh Văn Tuyên nhìn bên cạnh sư gia, nghe hắn cho chính mình hội báo bởi vì trận này ôn dịch mà tử vong nhân số, có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, hắn không phải đại phu Đối với ngày này so một ngày càng nghiêm trọng ôn dịch cũng là bó tay không biện pháp. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn này Vân Châu chi phủ vị trí có phải hay không cùng hắn phản hướng, vì cái gì hắn mới vừa tiền nhiệm mới bao lâu, nay đau đầu sự tình là liên tiếp. Bên này đang ở bùng nổ ôn dịch, tân huyện lệnh cũng còn không có tuyên hảo, hắn chỉ có thể là tự mình tọa trấn Chu thủy huyện. Văn hợp, ôn dịch giải dược nhưng có nghiên cứu ra tới. Nghiên cứu tiến độ như thế nào? Đại nhân Vương cốc chủ còn ở nghiên cứu giữa. Đinh Văn tuyên thở dài một hơi nói, này cũng không có cách nào, dược vương cốc cốc chủ đều không có biện pháp, nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể là đợi. Dược vương cốc đại phu toàn bộ đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bọn họ đều nói tay vô sách, càng không cần trông cậy vào kinh thành tới ngự ý đi hề. Đinh Văn Hợp nhìn nhà mình đại nhân ở xoa giữa mày, hắn biết nhà mình đại nhân gần nhất một đoạn thời gian áp lực rất lớn. Bởi vì lũ lụt cùng ôn dịch liên tiếp bùng nổ, làm hắn cũng rất là đau đầu. Đinh Văn Hợp cuối cùng nghĩ nghĩ nói, đại nhân, lần trước lũ lụt nguyên nhân, những cái đó lương thực đã bởi vì ngươi tạo áp lực đã cho lương thực, lần này nói cái gì cũng không chịu lại ra, tuy nói lương giới không có lần trước lớn lên cao, nhưng là cũng so bình thường muốn quý thượng mấy văn tiền. Văn Hợp, chúng ta trong tay lương thực còn có bao nhiêu? Hơn nữa lần trước xin xuống dưới lương thực, còn đủ kiên trì bao lâu? Đại nhân, người chúng ta trong tay lương thực không sai biệt lắm còn có thể kiên trì bảy tám thiên tả hữu, lần này cửa thành không thể mở ra, lương thực chỉ có thể là ở trong thành giải quyết. Cửa thành kiên quyết không thể mở ra, bởi vì bên trong thành ôn dịch toàn bộ đều còn không có giải quyết, đến lúc đó lại có mấy người chạy ra đi, chúng ta tội lôi đó chính là lớn, chỉ có thể là đem ôn dịch ngọn nguồn khống chế nơi này. Chương 203 Ngựa Lương Đinh Văn Tuyên thật là cảm thấy chính mình đầu đều lớn, đương một cái nho nhỏ huyện lệnh thật tốt, vì cái gì muốn thăng quan, tuy nói là dài quá chức quan, nhưng là phải bị tay sự tình cũng quá nhiều. Áp lực thật lớn, hắn thật sự có loại muốn từ quan thanh thản ổn định quá điển viên sinh hoạt. Đại nhân, lần trước ý ý thánh không phải tiện thể nhắn nói trần ra còn nguyện ý quên một đám lương thực sao? Chúng ta nếu không, Đinh Văn Tuyên tự nhiên là minh bạch nhà mình sư giao ý tứ. Nhưng là thượng một hồi nhân gia Trần gia ra lương thực liền tương đối nhiều, ôn dịch lúc này còn hỏi nhân gia muốn lương thực, cũng không biết trong tay hắn nhiều hay không, hơn nữa nhân gia lương thực cũng là tiêu tiền mua. Đinh Văn Tuyên cuối cùng nội tâm rẽ rủa một hồi lâu, quyết định hướng Trần gia mượn lương thực. "Văn hợp, ngươi trước viết một phong thư đi xuống xem một chút Trần gia hiện tại còn nguyện ý hay không ra lương thực, nếu là nguyện ý nói, chúng ta lại phái người qua đi lấy, không mỡ." kia chỉ có thể là lại nghĩ bệnh pháp khác. "Hảo, đại nhân, ta đây liền đi làm." Ở trưa hôm đó Bạch Lan liền thu được Đinh Văn Tuyên cho nàng viết tin, biết được Chu thủy huyện lương thực có chút khan hiếm. "Sai gia, ngươi trực tiếp mang lời nhắn cấp Đinh đại nhân là được, nói nhà ta còn có một đám lương thực có thể phái người lại đây lấy, đại khái có 5 6 vạn cân tại hữu." Sai dịch không nghĩ tới Trần gia còn có nhiều như vậy lương thực. Bọn họ không phải nói lưu trữ lương thực làm điểm tâm sao? Như thế nào tồn nhiều như vậy? Mua mới mẻ gạo làm được điểm tâm khẳng định muốn so này năm xưa muốn hảo. Bạch Lan nhìn ra sai dịch nghi hoặc, nhưng là lại không nghĩ giải thích quá nhiều, giải thích quá nhiều cũng là toàn bộ biên nói dối, còn không bằng không nói làm cho bọn họ tùy ý suy đoán đi, dù sao chính mình mua lương thực cũng là quyền cho bọn họ, hắn có nói cái gì hảo thuyết. Trần phu nhân Nếu ngươi còn nguyện ý quên nhiều như vậy lương thực ra tới, lời này ta nhất định cấp đinh lại nhân, không biết khi nào có thể tới lấy lương. Bên trong thành lương thực, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, đại khái còn có thể kiên trì 7, 8 thiên tại hữu, cũng không biết y thánh bọn họ khi nào có thể đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. 5, 6 vạn cân lương thực cũng là yêu cầu địa phương phóng, không biết các ngươi có thể hay không dùng một lần lấy đi. Nếu nếu có thể lôi đi nói Ta có thể cho thôn dân cùng nhau cho người đem lương thực dọn đến cửa thôn, các người chính mình phải người qua đi lấy. Đinh Văn Tuyên biết được trần ra thế nhưng còn có 5-6 vạn cân lương thực, này không chỉ có làm hắn có chút kinh ngạc, thượng một hồi quên chính là không ít, lúc này còn thừa nhiều như vậy, hắn thật sự rất tò mò. Trần ra là khi nào mua nhiều như vậy lương thực, hơn nữa mua nhiều như vậy lương thực, tuy nói làm điểm tâm, chẳng lẽ phóng lâu rồi gạo so mới mẻ gạo làm được điểm tâm muốn ăn ngon. Chuyện này không có khả năng a. Nghĩ nghĩ, dù sao nhân gia nguyện ý quên, hơn nữa lại là từ chính quy con đường được đến lương thực, chính mình có cái gì hảo hoang nghi. Văn hợp, còn có như vậy nhiều lương thực, chúng ta dùng một lần kéo qua đến đây đi, tỉnh trần ra bận trước bận sau. Đúng rồi, ngươi nhiều phái một ít nhân thủ qua đi, nếu là nhân thủ không đủ nói, từ họ giữa chọn lựa một ít thân thủ cường tráng. Đại nhân, chuyện này ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Sai dịch tới Trần gia truyền tin thời điểm, Ngụy Đồng cũng ở Bạch Lan bên người. Ngụy Đồng to mò mà nhìn Bạch Lan, "Trần phu nhân, nhà ngươi khi nào bị thượng nhiều như vậy gạo? Ta tính toán khai một cái điểm tâm cửa hàng, cho nên liền nhiều độn một ít, vừa lúc gặp loại chuyện này, trong nhà có liền quên đi ra ngoài, lại quá mấy tháng tân lương cũng có thể trồng ra, nhà ta có như vậy nhiều đồng ruộng, trong thôn mặt cũng bắt đầu gieo trồng, đến lúc đó muốn khai cửa hàng" Lại từ trong thôn mặt nhân thủ mua sắm mới mẻ gạo cũng có thể, dù sao cũng không vội với này nhất thời. Lão nhân, chúng ta nhân thủ không đủ, ngươi đi theo thôn trưởng nói, làm hắn nhiều phái những người này lại đây, đem lương thực dọn đến cửa thôn đi, đừng chậm trễ những người đó lại đây dọn lương thực. Bạch Lan, xem chúng ta vẫn là chờ vận lương người lại đây ở dọn lương thực đi, chúng ta là ở tại thôn thôi, ngươi nhiều lực lượng đại, cũng không sợ cái gì. Đến lúc đó đem trong thôn mặt sức lao động đều kêu lên, hiện tại thôn cũng ở cách ly giữa, tất cả mọi người ở nhà mặt cũng không xuống làm. Chúng ta cấp mấy văn tiền, trực tiếp đem lương thực dọn đến xe mặt trên, làm cho bọn họ những người đó ở một bên cách đó không xa nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Lan có thể tưởng như vậy cũng đúng, tỉnh bọn họ ở dọn lần thứ hai. Chương 204 nhận người. Thôn trưởng, ngươi có thể hay không tìm chút nhân thủ, ngày mai lại đây nhà ta dọn lương thực. dọn đến cửa thôn. Hiện tại thật nhiều người toàn bộ đều ngăn cách bởi trong nhà không có ra cửa, nếu nếu có thể một ngày có thể dọn cho hết nói, 50 văn một người. Trần Chính Minh giải khó hiểu nhìn Trần Dụ, "Dọn lương thực, dọn đi nơi nào? Ngươi là tiền nhiều hơn Thiêu Hoàng sao? Dọn đến cửa thôn làm gì?" "Thôn trưởng, Chu thủy huyện bên kia bởi vì ôn dịch đóng cửa cửa thành, trong tay lương tồn lương có chút không đủ, nhà ta vừa vặn có một đám Ta tính toán quên cấp chu thủy huyện. Nhà các ngươi cuộc sống này thật là càng ngày càng tốt, thế nhưng còn có lương thực quên tạo. Hành đi, ta đi tìm những người này cho ngươi dọn lương thực, đại khái muốn bao nhiêu người? Tốt nhất là càng nhiều càng tốt, ngày mai buổi sáng đi nhà ta dọn lương thực, trước đem một bộ phận người dọn đến cửa thôn, đến lúc đó bọn họ lại trang xe đến áp tải mang đến xe mặt trên, sớm một chút trang xong, ban ngày lên đường, muốn so ban đêm lên đường an toàn nhiều. Này lương thực chính là người Chu thủy huyện Ba canh cứu mạng lương thực. Hành, ta đã biết. Ta tận lực đem trong thôn mặt sức lao động toàn bộ đều cho ngươi tiêu lên, chẳng qua bộ dáng này nhà ngươi tiêu phí khả năng sẽ có điểm lại. Không có việc gì, có thể sớm một chút trang xong cũng hảo. Trần Chính Minh nhìn Trần Dự đi xa bóng dáng thở dài một hơi nói, Trần gia nhật tử thật là càng ngày càng tốt, vô pháp so. Nhân gia còn có lương thực có thể quên tặng đi ra ngoài. Đầu năm nay trong thôn mặt có chút nhân ra bởi vì không có đi theo chung đệ nhị quý lúa nước, liền cơm đều khả năng ăn không được. Ai, tính, không để cập tới nhiều như vậy, chạy nhanh tìm một chút, xem người nào nguyện ý đi làm đi, 50 văn một ngày, chính là để bọn họ ở bên ngoài làm hai ba thiên sống. Ngụy Đông nhìn bên người Bạch Lan nói, nhà các ngươi gọi người dọn cái lương thực, như thế nào còn ra như vậy cao giá cả? 50 văn một ngày. Ở bến tàu đều có thể tìm nhiều ít cái sức lao động. Ngươi là tiền nhiều hơn không địa phương hoa sao? Ta xem ngươi không phải bộ dáng này người a, ở ta trên tay có thể nhiều vớt một chút chính là nhiều vớt một chút, đối với các ngươi trong thôn mặt người lại hào phóng như vậy. Ngươi có biết nhà ta trước kia là bộ dáng gì, trong thôn mặt cũng có người giúp nhà ta không ít. Hiện tại toàn bộ đều bởi vì ôn dịch nguyên nhân không thể ra cửa tìm sống làm. Vừa vặn ta đây cũng là một cái nhu cầu cấp bách muốn người sự tình, cũng chỉ có thể tìm trong thôn mặt người gia điểm giá cao, làm cho bọn họ dụng tâm sớm một chút đem sống làm xong, không hảo sao? Giống bọn họ đưa lương thực người ban đêm lên đường an toàn sao? Vậy ngươi cũng không cần phải nói nhiều như vậy nha. Hành, kia dù sao cũng là hoa ngươi nhà mình tiền, ta nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Ta nhớ rõ này trong thôn mặt học đường là ngươi kiến đi. Phu tử qua nhập học cũng là nhà ngươi ra một nửa đi, sau đó thư tịch cùng trang giấy cũng là nhà ngươi cấp đi, này đó chẳng lẽ không đủ sao? Nhà ngươi còn miễn phí giáo trong thôn mặt người gieo trồng khoai tây, ớt cay, khoai lang đỏ, đệ nhị quý lúa nước này, đó đối bọn họ tới nói còn chưa đủ cải thiện sinh hoạt sao? Có chút người hoàn toàn liền sẽ lòng tham không đáy, ngươi giúp hắn càng nhiều, hắn sẽ càng cảm thấy là hả là. Ngụy công tử, ngươi nói này đó lòng ta đều hiểu rõ. Bất quá cảm ơn người quan tâm. Rốt cuộc cái này Đào Nguyên thôn là chúng ta Trần gia sinh trưởng cả đời địa phương, về sau căn vẫn là ở chỗ này cư trú, cùng trong thôn mặt người đánh hảo quan hệ, rốt cuộc mọi người đều là tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy hàng xóm, lại còn có đều thực quen biết. Trần phu nhân, ta thật không rõ ngươi tưởng như vậy nhiều rốt cuộc có ích lợi gì. Các ngươi Trần gia tiền không phải các ngươi một bút một bút chính mình cực cực khổ khổ kiếm trở về, có thể giúp trong thôn mặt Các ngươi bằng cũng không ít. Nói nữa, liên tính trong thôn mặt có chút người giúp quá nhà ngươi, chẳng lẽ nhà ngươi làm này đó còn chưa đủ sao? Bọn họ chính là một cái động công gái, đem chính mình nhật tử quá hảo không hảo sao? Lãng phí này đó tiền, bọn họ lại không phải không tay không chân, thế nào cũng phải muốn dựa các ngươi cứu tế. Bộ dáng này, ngươi chỉ biết đem bọn họ ăn uống càng dưỡng càng lớn, lần này ngươi cấp 50 vạn tiền tiền công, nếu lần sau Nếu là có chuyện gì cấp tương đối thiếu, bọn họ khẳng định sẽ cao hứng. Lam Việc khẳng định cũng sẽ không thực nhã nhẹn. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Ta đã biết. Ngụy Đồng thấy Bạch Lan tuy nói miệng đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là giống như cũng không có đem hắn nói nghe đi vào, có một ít buồn bực dậm dậm chân, cũng không hề phản ứng Bạch Lan xoay người vào nhà. Chương 205 phần lớn thôn dân đều thực tuân pháp. Bạch Lan nhìn Ngụy Đồng đi xa bóng dáng, Kỳ thật không phải nàng Tâm không nghĩ muốn tản nhẫn một chút, nhưng là nàng chính là bộ dáng này tính tình ở, chẳng sợ xuyên qua đến này cổ đại chính là không đổi được, này có thể quái nàng sao? Tính tình cho phép. Trong thôn mặt thôn dân ở biết được Trần Gia nguyện ý ra 50 văn tiền đi nhà hắn dọn lương thực, dọn đến cửa thôn liền như vậy điểm khoảng cách, dọn xong là có thể lấy 50 văn, rất nhiều người đều dũng rược tích cực báo danh, sợ với này 50 văn bỏ lỡ. bọn họ còn từ thôn trưởng trong miệng biết được Trần gia là muốn đem này phế lương thực quyên cấp cách vách Chu thủy huyện. Có người nghe thấy cái này tin tức đối Trần gia là ghen ghét không thôi, bọn họ có chút người mau ăn không được cơm. Trần gia thế nhưng còn có lương thực quyên đi ra ngoài, có thể quyên lương thực khẳng định là không ít, còn cứ gọi trong thôn mặt như vậy nhiều sức lao động. Trần gia, chúng ta lại đây dọn lương thực, không biết nhà các ngươi lương thực đặt ở nơi nào? Trần Dự đem lại đây dọn lương thực thôn dân toàn bộ đều đưa tới phóng lương thực địa phương. Nay ngũ phòng gian lương thực toàn bộ đều là phải cho Chu Thủy Huệ, các ngươi đem nó dọn xong là được. Trước dọn đến cửa thôn, nếu là vận chuyển lương thực đoàn xe tới, các ngươi thuận tiện giúp bọn hắn dọn đến xe mà trên, nếu là còn không có tới liền phóng tới cửa thôn. Hai ngày này thời tiết hảo, cũng không cần lo lắng sẽ trời mưa ở mức gạo. "Hảo, ngươi lời nói chúng ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi." Chúng ta nhất định sẽ đem cái này sống cho ngươi làm tốt, sẽ không bạch làm ngươi phí nhiều như vậy tiền, ta cũng biết ngươi này gạo đổi thời gian. Vậy vất vả lại ra. Mặt sau lục tục chạy tới thôn dân nhìn đến nhiều như vậy lương thực, toàn bộ đều là muốn quên đi ra ngoài, nhìn liền hâm mộ ghen tị hận, nếu nhà bọn họ nếu là có nhiều như vậy lương thực, còn đáng giá như vậy phát sầu. Vì này 50 văn tiền chạy tới mệt chết mệt sống. Còn kém nửa canh giờ mau đến cơm điểm thời điểm, các gia túc phụ đều dẫn theo cái rổ lại đây đưa cơm. Bạch Lan thấy như vậy một màn trêu ghẹo nói, các ngươi là sợ ta cùng không dậy nổi cơm vẫn là như thế nào, sớm như vậy liền dẫn theo cơm lại đây. Trần gia, chúng ta cầm ngươi 50 văn một ngày tiền công đã là đủ ngứa ngùng, sao có thể còn ở nhà ngươi cọ cơm, vừa vặn đây đều là ở trong thôn mặt, trong nhà cũng là phải làm cơm ăn, thuận tiện cùng nhau làm cũng không phiền toái ngươi. Bạch Lan thấy như vậy một màn, cảm thấy kỳ thật trong thôn mặt người kỳ thật đều còn khá tốt, bất quá cũng chỉ có mấy cái cá biệt ảnh hưởng nhân tâm tình. Lý Tiểu Hà thấy như vậy một màn, nôn nóng mà đi đến Bạch Lan bên người, "Nương, vậy phải làm sao bây giờ là hảo?" Trong nhà chuẩn bị bọn họ cơm, nhưng là bọn họ có chút người đều ăn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? "Lam nhiều như vậy đồ vật, kia chẳng phải là hỏng rồi." Lão đại tức phụ, ngươi tiến đến thống kê một chút. Xem có ai ra là không coi ăn cơm, đến lúc đó cơm điểm thời điểm lại bày ra tới, làm cho bọn họ tới nhà chúng ta ăn. Hảo, ra đây liền đi làm. Lão nhị tức phụ, những cái đó nha dịch vội vội vàng vàng chạy tới, giữa trưa hẳn là cũng không có gì nhiệt cơm nhưng ăn, nhớ rõ cho bọn hắn cũng đưa điểm cơm qua đi. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ kêu một phần chúng ta đã sớm đã chuẩn bị tốt, hiện tại đang chuẩn bị đưa qua đi. Các người mấy cái xử lý thực hảo, ta đây liền an tâm rồi. Thẳng đến buổi chiều, 5-6 vạn cân lương thực mới toàn bộ trang song lên xe. Bạch Lan kỳ thật rất lo lắng, vốn là nghĩ nói tận lực sớm một chút trang song, không cần đuổi đêm lộ, kết quả người lại nhiều cũng là trang tới rồi cái này điểm. Đinh sư ra, bằng không ở đảo Nguyên Thôn nghỉ một đêm lại đi đi, ta sợ các người đuổi đêm lộ không quá an toàn. Không có việc gì, bởi vì người này một đám lương thực, Chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chúng ta mang nhiều người như vậy lại đây chính là vì bảo hộ này một đám lương thực. Tiêu Hành, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta liền không lưu các ngươi, về sau nếu là có rảnh cùng đinh đại nhân cùng nhau lại đây trong nhà ăn cơm. Nhất định nhất định, Trần Phu nhân thủ nghệ của ngươi cũng thật chính là làm người dư vị vô cùng. Ở mỹ vị lâu chúng ta đều ăn không đến như vậy ăn ngon mỹ vị. Nơi nào? Là sư gia quá khen. Chương 206 ôn dịch tủy bỏ. Từ lần trước vận lương qua đi, lại qua 3 4 thiên thời gian. Lưu Duệ hoàn toàn không màng chính mình trên người giơ hề hề bộ dáng, giống lớn lên, sự phó rốt cuộc thành công. Ngày hôm qua cấp cái kia cảm nhiễm ôn dịch người dùng dược, hôm nay đã chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp, nhìn dáng vẻ này phương thuốc không sai. Vương Học Chi cũng là cảm thấy phi thường cao hứng, nhiều như vậy thiên nỗ lực rốt cuộc không có uổng phí. rút cuộc phối ra giải quyết ôn dịch biện pháp. Duyện Nhi, ngươi cầm này chương phương thuốc, làm chi phủ đại nhân đem này phối phương mặt trên dược liệu nhiều chuẩn bị một ít, hiện tại cảm nhiễm ôn dịch người là càng ngày càng nhiều, làm đuổi nhiễm ôn dịch người uống xong đi lại quan sát quan sát, nếu nếu là toàn bộ đều hữu hiệu nói, kia này chương phối phương liền không cần lại cải tiến, nếu nếu là đối một bộ phận hữu hiệu, kia chúng ta vẫn là đến lại nỗ lực. Hảo. Sư phó, ta đây liền đi làm. Đinh đại nhân, phiên toái ngươi đem này phối phương mặt trên dược liệu lại nhiều chuẩn bị một ít, hiện tại cảm nhiễm ôn dịch người có chút nhiều, muốn đại phê lượng dược liệu, này chương phương thuốc là cởi bỏ ôn dịch biện pháp nhất hữu hiệu, nếu nếu là đối sở hữu cảm nhiễm ôn dịch toàn bộ đều hữu hiệu, cái loại này rất nhỏ một chút đều có thể trừ cách ly về nhà. Hảo, hảo, thật là thật tốt quá. Ta đây liền đi xuống làm người chuẩn bị tốt dược liệu. Liên ở ngày hôm sau Ôn dịch có giải quyết biện pháp, Ngụy Đồng cũng thu được tin tức. Trần phu nhân, nhiều như vậy thiên cũng không nghe nói chúng ta thành sa huyện bùng nổ ôn dịch, nhìn dáng vẻ người nọ hẳn là không có lọt vào cảm nhiễm. Hơn nữa ta còn nghe nói y thánh bọn họ đã nghiên cứu ra tới ôn dịch giải quyết biện pháp, hôm nay còn ở nhà ngươi ở một đêm thượng, ngày mai ta liền phải rời đi, mỹ vị lâu không tiếp tục kinh doanh thời gian dài như vậy, ta cũng phải nhường bọn họ những cái đó tiểu nhị trở về một lần nữa khai cửa hàng. Hào, qua ở lâu ngươi nói ta cũng không nói nhiều, dù sao ngươi cũng cũng là thường xuyên ở trấn trên đợi, qua lại nhà ta cũng thuận tiện, nếu là nghĩ tới tới liền trực tiếp lại đây là được, dù sao, chuẩn bị đồ ăn nhiều ngươi một phần cũng không tính nhiều. Trần phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không theo ngươi khách khí, ta nếu là có rảnh, ta liền trực tiếp tới nhà ngươi cọ cơm, ta thưởng chủ kia gian phòng, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta giữ lại hảo. Hành Tiền gian phòng về sau chính là thuộc về của ngươi, mặc kệ khi nào, hắn đều vẫn luôn vì ngươi lưu chữ. Bạch Lan thấy mấy cái tức phụ ở nhà cũng là nhàn núm mèo, lão đại tức phụ, các ngươi mấy cái có thể thu thập một chút, ngày mai cửa hàng liền có thể chuẩn bị mở cửa buôn bán, các ngươi mang về tới những người đó, hôm nay có thể cho bọn họ đi trước trấn trên hoặc là đi huyện thành cửa hàng thu thập một chút, ngày mai trực tiếp khôi phục buôn bán là được. Nương, ta đây liền đi xuống chuẩn bị. Bạch Lan xem Lý Tiểu Hà chạy tốc độ có chút buồn cười nói: "Này lão đại Túc phụ nhi vốn chính là một cái tính nóng nảy, hiện tại ở nhà ngẹn như vậy mấy ngày, rốt cuộc là không nhịn được lạ." "Trân Nhã Chi, nương, ngươi đừng nói đại tẩu, từ chúng ta vài người trong tay kinh doanh cửa hàng lúc sau, cảm giác nghỉ một ngày liền phải lỗ la thật nhiều. Các ngươi này mấy cái thật là rất đến tiền trong mắt mà đi, lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày a, liền đem các ngươi cấp ngẹn ra bệnh tới rừng như." Nương, ngươi cũng đừng nói chúng ta, chúng ta nhưng đều là theo ngươi học. Sao có thể? Giả như là như vậy tham tiền người sao? Không đi Trần Nhã Chi, Lý Thúy, Vương Vũ Chân, Trần Khê, đồng thời thực an ý gật gật đầu. Lão nhị tức phụ, ngươi chính là các nàng mấy cái giữa thành thấp nhất, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng học hư. Thật là gần mặt giả xích, gần mực thì đen. Được rồi, ta không cùng các ngươi tán gẫu. Ngươi cũng sớm một chút đi an bài ngày mai sự tỉnh. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, khẳng định còn có không ít việc cần hoàn thành. Chương 207 tiểu thất thức tỉnh. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 15 vạn tích phân. Bạch Lan biết lúc này đây hệ thống gia tăng tích phân hẳn là ôn dịch kia một việc, chỉ tiếc chính là tiểu thất đến bây giờ cũng không biết như thế nào. Trần Dụ, ngươi còn ở luyện tập. Dù sao hiện tại cũng không có gì việc cần hoàn thành. Còn không bằng liền ở phòng nhiều luyện tập một chút. Ngươi xem ta hiện tại đều có thể đánh trúng 10 hoàn. Chẳng qua vẫn là có chút không chuẩn mà thôi, muốn nhiều hơn luyện tập. Ngươi tốc độ này nhưng rất nhanh nha, ta cũng chính là ngẫu nhiên mèo mù gặp chỗ chết, có thể đánh trúng cái 10 hoàn. Bình thường cũng liền 7, 8 hoàn tả hữu. Nhìn dáng vẻ, ta là không thể lạc hậu ngươi quá nhiều hơn nhiều thêm luyện tập. Bạch Lan cũng cầm lấy súng để luyện tập súng lục, cẩn thận mà nhắm chuẩn hồng tâm. Chỉ là không đợi nàng cầm trong tay luyện tập đạn phóng ra đi ra ngoài, trong đầu mặt liền một trận tiếng kinh hô. Ký chủ, ta đã về rồi, có hay không tưởng ta? Tiểu Thất, ngươi một đoạn này thời gian đi nơi nào, tìm ngươi nửa ngày đều tìm không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng hệ thống xuất hiện trục trặc đâu. Ký chủ, giống loại này chức năng hệ thống sao có thể xuất hiện trục trặc? Chẳng qua là xuất hiện một chút sự tình bị chiếu trở về mà thôi. Chiếu hồi. Tiểu Thất Ý của ngươi là ngươi còn có thể thoát ly hệ thống? Không sai biệt lắm cũng liền cái kêu ý tứ đi, nhưng là hệ thống trưởng máy vẫn là ở trên người của ngươi, trở về không sai biệt lắm chính là cùng ngươi giống nhau, kia chỉ là linh hồn mà thôi. Tiểu Thất, vậy ngươi lúc này ở đây trở về là có chuyện gì? Không có gì sự tình. Bạch Lan nghe ra Tiểu Thất ngữ khí một ít mất tự nhiên, "Tiểu Thất, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng chúng ta nói là được, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì?" Ký chủ, thật là không có gì sự tình, ngươi không cần hỏi lại như vậy nhiều, dù sao ta nghỉ ngơi một đoạn này thời gian đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiểu thất, ngươi không nói cho ta, kia tính, này tích phân ta cũng không nghĩ tích gót, có trở về hay không, ta cũng không cái gọi là, dù sao bên này kỳ thật cũng khá tốt. Hành hành hành, ta nói cho ngươi, ta thật là sợ ngươi. Kỳ thật thượng một hồi chất xúc tắc khen thưởng không phải hệ thống cho ngươi. Mà là ta lợi dụng hệ thống xuất hiện trục chặt cho ngươi, chẳng qua là muốn cho ngươi nhiều kiếm một ít tích phân thôi. Sau đó đâu, nay cùng ngươi lúc này đây trở về có cái gì liên tiếp sao? Còn nhớ rõ ta trước kia nói qua sao? Loại này thiên thai là không thể nhắc nhở, một khi nhắc nhở sẽ chỉ làm lần sau càng thêm nghiêm trọng. Chính là, lúc này đây chúng ta không phải không có nói kỳ sao. Hơn nữa giống loại này liền hạ vài thiên mưa to không trướng hồng thủy mới là lạ đâu. Đoán đều có thể đoán, cũng không cần dựa hệ thống nhắc nhở. Cho nên lúc này đây hệ thống cho ngươi tích phân khen thưởng vẫn là chiếu cho, chẳng qua là đem ta cấp chiếu trở về. Câu nói kế tiếp tiểu thất cũng không có nói ra, Bạch Lan cũng minh bạch có ý tứ gì, tiểu thất hẳn là trở về bị phạt. Tiểu thất, kỳ thật tích phân có thể kiếm nhiều ít, ta bên này là không sao cả, thời gian còn trường, chúng ta tổng có thể tích góp đủ tích phân. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy. Tiểu thất Ở chung thời gian dài như vậy, ta đã đem ngươi trở thành là ta một cái đồng bọn, ta không hi vọng ngươi lại đã chịu thương tổn. Kiều Kiệt, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ký chủ, cái gì vấn đề? Ngươi nói thẳng đi. Vì cái gì ta vừa mới dùng không tích góp tích phân uy hiếp ngươi, ngươi sẽ hưởng thụ, chẳng lẽ ta tích góp tích phân cùng ngươi cũng có cái gì liên hệ sao? Ký chủ, vấn đề này kỳ thật ngươi biết cũng không biết đối với ngươi cũng không có gì bao lớn ảnh hưởng, cho nên gia cũng liền không nói nhiều. "Tiểu Thất, ngươi liền cùng ta nói nói sao?" "Tiểu Thất." Bạch Lan gọi vài thành, vẫn luôn là không có được đến đáp lại, chỉ có thể là từ bỏ. Chương 208 nói chuyện. Trần Nhã Thu là trong nhà nhất nhàn một cái, thấy mấy cái tẩu tẩu đều ở vội cửa hàng bên trong sự tình, có chút nhàm chán, cùng thường lui tới giống nhau đi vào ngụ đồng bên này, nghe ngụ đồng cho nàng dạng bên ngoài thú sự. Kỳ thật nàng thật sự khá tò mò bên ngoài thế giới. Cô gái thời điểm nàng cũng tưởng cùng Nhã Kiều giống nhau đi ra ngoài lang bạn một chút, nhưng là giống nàng bộ dáng này tay chói gà không chặt người, chạy ra đi chỉ có bị người ta khi dễ phần, chỉ có thể là ở Ngụy Đồng Biên nghe một chút bên ngoài sự tình. Ngụy đại ca, hôm nay ngươi cho ta giảng bắt người thú sự. Trần Nhã Thu ở không tự giáp giữa, liên đối Ngụy Đồng Sương hô cũng đã xảy ra biến hóa, chẳng qua điểm này liền nàng chính mình đều không có phát giác. Nhưng là Ngụy Đồng nghe được lại không có nhắc nhở. Ngụy Đại ca cùng Ngụy công tử so sánh với, tự nhiên là muốn thân cận rất nhiều. Nhã Thu muội muội, nay ta cho ngươi giảng một chút bờ biển chuyện xưa đi. Bờ biển? Biển rộng trông như thế nào ta giống như có nghe qua, nhưng là trông như thế nào ta chưa từng thấy quá, bọn họ đều nói biển rộng thực mở mang. Biển rộng là thật sự thực mở mang, liếc mắt một cái vọng qua đi vọng không đến đầu, nước biển là xanh lam sắc, cũng là hàm Lại còn có bên trong cá cùng chúng ta ở trong sông mặt cá hoàn toàn không giống nhau, bên trong cá có thể có rất lớn rất lớn, hơn nữa chủng loại cũng càng thêm phong đa, hương vị ăn lên tự nhiên là muốn so ở trong sông mặt ăn đến cá muốn ăn ngon quá nhiều. Ngụy đại ca, ngươi ở bờ biển bên kia có khai có mỹ vị lâu sao? Tự nhiên là có, có bờ biển bên kia còn có bến tàu, cũng có con thuyền. Ra biển đánh cá đi theo quốc gia khác trao đổi một ít vật phẩm lại đây. Hơn nữa gần nhất đều phải thật dài thời gian mới có thể trở về địa điểm xuất phát trở về. Biết quốc đồ vật cùng chúng ta quốc gia có rất nhiều đều không giống nhau. Hơn nữa người diện bạo cũng không giống nhau. Lớn lên không giống nhau. Chẳng lẽ cùng chúng ta hoàn toàn đều không giống nhau sao? Kim sắc đầu tóc, màu lam đôi mắt, làn da đặc biệt bạch. Kim sắc tóc, tò mò rốt cuộc lạ như thế nào tử. Nhã thu mội mội, về sau nếu là có cơ hội ta mang ngươi ra biển xem một chút. đi biệt quốc chơi một chút, hơn nữa bọn họ bên kia ngôn ngữ cùng chúng ta bên này cũng không giống nhau. Kia bộ dáng này a, nếu nếu là ở biệt quốc đi lạc, kia chúng ta có phải hay không tìm không thấy đã trở lại, hơn nữa ngôn ngữ lại không thông. Ta có ra quá vài lần hải, ta bên người đều có mang theo phiên dịch. Phiên dịch đáng tin cậy sao? Nếu hắn nếu là cá nhân lái buôn, đem ta bán ta cũng không biết. Nhã Thu muội muội tư tưởng thật đúng là chính là xưa nay chưa từng có, làm người cảm thấy ngạc nhiên. Nay có cái gì ngạc nhiên? Ta nương mỗi lần cùng Văn Kiệt bọn họ nói những cái đó lừa bán tiểu hài tử chuyện xưa thời điểm, ta cũng ở bên cạnh nghe qua. Hiện tại kẻ lừa đảo thủ đoạn nhưng nhiều, thật là làm người khó lòng phòng bị. Ngụy Đông Kỳ thật đối Trần Nhã Thu nói cũng yên lặng mà ghi tạc trong lòng, nhìn dáng vẻ chính mình cũng đến nỗ lực học tập một chút biệt quốc ngôn ngữ. Hiện tại vận hướng hải ngoại đồ vật 1 năm so 1 năm thiếu. Chẳng lẽ là trung gian xuất hiện cái gì sai lầm? Nhìn dáng vẻ, hắn đến tìm một cái thời gian ra một chuyến hải. Nhã Thu, khả năng năm nay đi, ta tính toán ra một chuyến hải, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi địa phương khác nhìn một cái? Có thể chứ? Như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi? Chân Nhã Thu vừa nghe Ngụy Đồng nguyện ý mang nàng ra biển, Nhưng là tưởng tượng đến chính mình cùng Ngụy Đại ca tuy nói là có chút quen thuộc, nhưng là trai đơn gái chiếc chạy ra đi theo nhân gia đến biệt quốc chơi như vậy tựa hồ có điểm không tốt lắm đâu. Ngụy Đại ca, vẫn là thôi đi, về sau ngươi đi biệt quốc thời điểm cho ta mang điểm tiểu lễ vật trở về là được, ta nương khẳng định sẽ không làm ta ra xa nhà, nói nữa, ta hiện tại đã cập kê, nên lựa chọn gả chồng. Ngụy Đồng nghe được Trần Nhã Thu nói phải gả người, trong lòng liền một trận đau đớn. Ở ở chung thời gian dài như vậy, nàng là càng ngày càng thích cái này hoạt bát tiểu cô nương, tưởng tượng đến Trần Nhã Thu thuộc về người khác, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhã Thu mội mội, nếu ngụy đại ca nói, ngụy đại ca thích ngươi, tưởng cưới ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Ta! Ta! Ta không biết! Ngụy đại ca, ta còn có việc, ta đi trước! Trần Nhã Thu hoảng loạn chạy đi ra ngoài! Chương 209 hẳn là thích đi. Trần Nhã Thu mới vừa chạy đến giữa sân, liền đụng tới Từ trong phòng ra tới Bạch Lan. Bạch Lan xem Trần Nhã Thu che lại chính mình ngực, mặt tức hồng, có điểm thẹn thùng, lại có một ít không biết làm sao. Cái này làm cho Bạch Lan có chút nghi hoặc, như thế nào Nhã Thu vẫn luôn che lại ngực, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái? Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước không còn hảo hảo sao? Nhã Thu, ngươi là đang làm gì đâu? Nương, ngươi trường nào thì lại đây? Không, ta không đang làm gì. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào vẫn luôn che lại ngực, mặt còn như vậy hồng, có phải hay không sinh bệnh đâu? Nương, ta đều nói, ta không có việc gì. Bạch Lan là có chút không tin nhìn Trần Nhã Thu, ánh mắt ở Trần Nhã Thu trên người đánh giá một chút, ngươi mặt như vậy hồng, nếu nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định phải cùng ta nói, biết không? Hảo, ta thật sự không có việc gì. Bạch Lan vẫn là không yên tâm bắt tay phóng tới Trần Nhã Thu trên trán mặt cảm ứng một chút, tuy nói mặt là thực hồng, nhưng là cái trán cũng không năng, hẳn là không có phát sốt. Bạch Lan đột nhiên phản ứng lại đây, bộ dáng này còn không phải là gặp có yêu thích người bộ dáng sao? Tâm buồn bùng nhảy, ngươi hẳn là Ngụy Đồng cùng nàng nói gì đó lời nói đi. Ngụy Đồng đối nàng tiểu tâm tư, nàng kỳ thật cũng có quan sát đến. Nhã Thu, ngươi có phải hay không có yêu thích người? Nương Nương, ngươi làm sao mà biết được? Xem ngươi hiện tại biểu tình, ta sẽ biết. Sự tình gì đều không thể gạt được mẫu thân đôi mắt của ngươi. Nhã Thu, ngươi gặp sự tình gì có thể cùng nương nói một chút, mẫu thân là người từng trải, tuy nói không thể vì ngươi lựa chọn ngươi phải đi lộ, nhưng là cũng có thể cho ngươi một ít ý kiến, ngươi có thể coi như tham khảo. Nương, Ngụy Đại ca vừa mới cùng ta thổ lộ, hắn nói hắn thích ta, muốn cưới ta. Chính là nghe ngươi nói những cái đó gia đình giàu có thực phức tạp, ta cũng không biết ta rốt cuộc có phải hay không thích Ngụy Đại ca, nhưng là ta cảm giác ta cùng hắn ở bên nhau, ta cũng không chán ghét. Hơn nữa ta cảm thấy hắn thực hài hước. Nhã Thu, đôi ta người nếu là thiệt tình tính toán ở bên nhau, không thể chỉ dựa vào kia một chút thích, cũng không thể chỉ có thể dựa kia một chút hảo cảm. Hảo cảm có thể đối ai đều có, về sau trải qua những cái đó củi gạo mà mới tương xứng trả. Kia không phải một chút hảo cảm là có thể duy trì, hơn nữa, nhà của chúng ta là không cho phép có tiểu thiếp, nếu hắn nếu là cưới tiểu thiếp, ngươi nên như thế nào? Nương, kia vẫn là thôi đi. Vừa nói đến khả năng sẽ cưới tiểu thiếp, lòng ta liền đối đại gia tộc Chi gian sự tình thực bại xích, ta thực thích ngươi cùng cha bộ dáng này, nhất sinh nhất thế một người, hai người cũng chỉ có lẫn nhau. Nhã Thu, mấy vấn đề này, nương chỉ là cùng ngươi nói một chút mà thôi, có một số người Nếu ngươi nếu là thật sự thích, hơn nữa hắn nếu nếu có thể cùng ngươi bảo đảm nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng có thể. Kỳ thật có chút người nếu nếu là đặc biệt thích nói, không cần để ý về sau, ở bên nhau quá liền hảo, về sau sự tình ai có thể nói chuồn đâu. Ngươi có thích hay không Ngụy công tử? Hẳn là thích đi, nhưng là ta cũng không quá xác định. Nhã Thu, ta hỏi ngươi, nếu Ngụy công tử nếu là hiện tại cưới người khác, ngươi có thể hay không xin khí? Sơ Trần Nhã vật nhỏ không do dự trả lời nói. Bạch Lan thấy Trần Nhã kiểu như vậy kiên quyết trả lời, trong lòng sớm đã có đáp án, không nghĩ tới liền như vậy mấy ngày thời gian, Nhã Thu đối Ngụy Đồng liền như vậy đệ bụng, cũng không biết này rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Như vậy đại gia đình, Nhã Thu thật sự có thể quá hảo sao? Nhã Thu, thính liền dũng cảm đuổi theo đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất là sẽ không cho chính mình lưu lại tiếc nuối, nếu nếu là thất bại Ngươi còn có chúng ta đâu. Cùng lắm thì chúng ta dưỡng ngươi cả đời, trong nhà tiền lại không phải nuôi không nổi ngươi. Nương, ta biết nên làm như thế nào. Nhã Thu, chỉ cần chính mình thích, lẫn nhau đều thích, không đi phá hư nhân gia gia đình, ngươi thích đó chính là chính xác. Mặc kệ người khác nói như thế nào, chính ngươi không thẹn với lương tâm liền hảo, nương ở sau lưng vẫn luôn toàn lực duy trì ngươi. Nương Ngụy đại ca vừa mới cùng ta nói hắn năm nay khả năng sẽ ra một chuyến hải, ta tưởng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút, ta thật sự rất muốn kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Hắn còn nói quốc gia khác người cùng chúng ta lớn lên không giống nhau, kim sắc đầu tóc, màu lam đôi mắt, làn da đặc biệt bạch, hơn nữa nói chuyện ngôn ngữ cùng chúng ta bên này cũng không giống nhau. Ra biển đi biệt quốc, thật vậy chăng? Ta cũng muốn đi. Nương, ta hiện tại cùng Ngụy công tử nói Nếu hắn lần tới ra biển, làm nàng đem chúng ta mang lên. Hảo. Chương 210 đáp ứng. Trần Nhã Thu nghe xong nhà mình Mỗ thân nói, cảm thấy chính mình hẳn là thích Ngụy Đồng, tính toán trở về đem lời nói cùng Ngụy Đồng nói rõ ràng, chính mình liền như vậy chạy ra, Ngụy đại ca có thể hay không cảm thấy chính mình không thích hắn. Trần Nhã Thu thấy Ngụy Đồng còn ngồi ở nguyên lai like vị trí, trực tiếp lấy hết can đảm nói, Ngụy đại ca, ta ta Trần Nhã Thu buồn tính toán trực tiếp thông báo, kết quả Khẩn Trương nói cái gì đều nói không nên lời. Nhã Thu muội muội, ngươi cũng là thích ta, đúng hay không? Đối. Ngụy Đồng thấy Trần Nhã Thu trực tiếp gật đầu, liền không khỏi cười to ra tiếng. Nhã Thu, kia hôm nay buổi tối chúng ta liền đem chuyện này hướng người nhà ngươi công khai được không? Ngươi cho ta một cái danh phận được không? Hảo. Lúc này Trần Nhã Thu nhìn thấy Ngụy Đồng vẫn luôn là tằm bang bang thằng nhãi. cũng không có cẩn thận nghe rõ Ngụy Đồng rốt cuộc nói cái gì đó, toàn bộ đều gật đầu đáp ứng. Ngụy Đồng đối với như vậy Trần Nhã Thu càng xem càng thích. Nhã Thu, lại đây, làm Ngụy Đại ca ôm một cái được không? Trần Nhã Thu nghe những lời này, nháy mắt thanh tỉnh. "Không." Ngụy Đồng vẻ mặt bị thương nhìn Trần Nhã Thu, "Nhã Thu, chẳng lẽ ngươi nói ta thích Ngụy Đại ca, chỉ là nói nói mà thôi, lừa Ngụy Đại ca sao?" Nhã Thu ngốc lăng ở tại chỗ, Ngụy Đồng không màng Trần Nhã Thu phân đốc, một phen đem người ôm ở trong lòng ngực. "Ngụy đại ca, mau buông ra, nếu như bị người khác thấy được, ảnh hưởng nhiều không tốt." "Nhã Thu, đừng núp đích, Ngụy đại ca chỉ là muốn ôm ấp ngươi mà thôi, chờ buổi tối ăn cơm thời điểm, ta liền hướng người nhà ngươi tuyên bố chuyện này. Qua một đoạn thời gian, ta liền viết thư trở về, làm ta nương lại đây hướng nhà ngươi cầu hôn." Trần Nhã Thu sợ chính mình vừa động Ngụy Đông ở làm ra cái gì quá mức hành động, chỉ có thể là ngốc ngốc đứng ở nơi đó tùy ý Ngụy Đông ôm. Ngụy Đông nói được thì làm được, ở mọi người cơm nước xong chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần lao ra, "Trần phu nhân, ta có một chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng." Bạch Lan tại hạ ngõ cũng đã đem Ngụy Đông cùng Trần Nhã Thu hai người cho nhau thích sự tình đã cùng Trần Dụ chào hỏi qua, Trần Dụ tự nhiên cũng biết Ngụy Đông muốn nói chính là sự tình gì. Hai người lại làm bộ cái gì cũng không biết. vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Đồng. Ngụy Đồng cho Bạch Lan một cái đại đại xem thường, buổi chiều thời điểm, rõ ràng chính là nàng Khuêên Trần Nhã Thu, đương tưởng rằng những lời này đó hắn không có nghe được, kỳ thật ở Trần Nhã Thu chạy ra đi thời điểm, nàng đã cũng đã theo ở phía sau, cho nên hai người bọn nàng đối thoại, hắn toàn bộ đều nghe vào trong tai. "Trần lão gia, Trần phu nhân, ta cùng Nhã Thu lưỡng tình tương duyệt, ta tưởng cưới nàng làm vợ, cho nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân." Ta nếu là vi phạm cái này lời thề nói, các ngươi có thể đem Nhã Thu mang đi, hơn nữa ta sẽ phân một nửa ta danh nghĩa tài sản cho nàng coi như về sau dựa vào. Ngươi nếu là không tin nói, ta có thể viết cái khế ước cho các ngươi. Trần Nhã Thu nước mắt lưng tròng mà nhìn Ngụy Đồng, không nghĩ tới Ngụy Đồng như vậy thích chính mình, hơn nữa liền tính nếu hắn phản bội chính mình, cũng vì chính mình đường lui nghĩ kỹ rồi. Ngụy đại ca, không cần viết cái gì khế thư, ta tin tưởng ngươi. Bạch Lan, hành, lời này nếu là chính ngươi nói ra, vậy ngươi liền đem khế thư viết hảo đi, thêm thượng đại danh, từng người giữ lại một phần, coi như là về sau chứng cứ. Nếu ngươi nếu là không có phản bội Nhã Thu, kia mọi người đều giai đại vui mừng. Nếu nếu là phản bội, chúng ta cũng có thể bắt được ngươi một nửa tài sản coi như bồi thường, kỳ thật chúng ta cũng không phải nghĩ nhiều muốn ngươi tiền, nhưng là đây là chính ngươi nói. Cung coi như là cấp nhã thu một phần bảo đảm, chúng ta tới mới có thể an tâm đem Nữ Nhi giao cho ngươi. "Hảo, ta đây liền đi viết. Trần phu nhân, quá hai ngày, ta sẽ viết thư trở về, làm ta mượn thân tự mình lại đây một chuyến, mang theo bà mới tới nhà ngươi hạ sính, nên cấp nhã thu giống nhau đều không phải ít. Đây là cần thiết." Mặt khác vài người không nghĩ tới nhã thu hôn sự như vậy nhanh chóng liền định rồi xuống dưới. "Lý Tiểu Hà, nhã thu Chờ ngươi gả chồng thời điểm, đại tẩu nhất định vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, làm ngươi làm một cái xinh xinh đẹp đẹp tân nương tử. Vương Vũ Trân cùng này nàng mấy người, toàn bộ đều liên tiếp tỏ thái độ, đều nói chính mình sẽ ra một phần hậu lễ cấp Trần Nhã Thu coi như của hồi môn. Còn nói nếu về sau ngụy đồng nếu là dám khi dễ nàng lời nói, trực tiếp trở về, mấy cái ca ca vì nàng làm chủ. Trần Nhã Thu là rơi lệ đầy mặt mà ứng thừa xuống dưới. Chương 211 Nghỉ gia hải. Bạch Lan nhìn một màn này ấm áp hình ảnh, "Ngụy công tử, ngươi thấy được đi, ngươi nếu là về sau dám khi dễ nhà ta nha thu, hắn bốn cái ca ca tuy nói không có ngươi có tiền, bọn họ cũng sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp chính bọn họ muội muội." "Trần phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không cho nha thu chịu một chút hủy quất. Nhà của chúng ta hiện tại tài lực so ra kém nhà các ngươi, nhưng là ai có thể khẳng định về sau đâu?" Trước kia tuy nói quá không tốt, nhưng là nàng vẫn luôn là chúng ta Trần gia trong tay bảo, ngươi nhưng nhất định phải hô hảo, nếu nếu là nàng nếu là bị nửa điểm khiếm khuyết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần phu nhân, nếu ta nếu là làm nhã thu bị nửa điểm khiếm khuyết, ta nhận ngươi đánh chửi. Hảo. Bạch Lan nhìn về phía Ngụy Đồng nói, ta buổi chiều nghe Nhã Thu cùng ta nói, nhà ngươi còn có con thuyền đi hướng hải ngoại, khi nào xuất phát? Ta cũng muốn đi hải ngoại kiến thức một chút. Yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi cái gì chân sau, chỉ là nhân tiện mang ta đoạn đường là được. Năm nay tính toán ra một chuyến hải ngoại, nhưng là khi nào cụ thể còn không xác định, đến lúc đó ta kêu ngươi là được. Ta tưởng đem Nhã Thu cùng cùng nhau mang đi ra ngoài kiến thức một chút bên ngoài thế giới, ngươi xem coi thế nào. Ta đều đi, nhiều mang một người cũng không cái gọi là, đến lúc đó nhà ta lão nhân cũng sẽ cùng đi, có lẽ chúng ta còn có thể giúp được với ngươi vội. Hỗ trợ cái gì? Thiên cơ không thể tiết lộ, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Lan chờ bọn họ mấy chị dâu em chồng Liêu Song Thiên lúc sau, cảnh cáo nói, chuyện này các ngươi chính mình biết là được, trước đừng truyền ra ngoài, đến lúc đó sợ đối Nhã Thu thanh danh không tốt, chờ Ngụy Đồng hắn mưu thân mang theo bà mối tới nhà chúng ta cầu hôn lúc sau lại truyền ra đi cũng không mượt, các ngươi chính mình trước chuẩn bị quà tặng là được. Trần phu nhân, cái này ngươi yên tâm Ta viết tin trở về làm ta nương đem trong tay sự tình đều chuẩn bị tốt, làm nàng ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian, cũng hảo trước tiên cùng Nhã Thu ở chung một chút, ta nương kỳ thật khá tốt nói chuyện, nàng khẳng định cũng thập phần thích Nhã Thu. Dễ nói chuyện, đó là đối với ngươi, từ xưa ta mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền tương đối khó ở chung. Dù sao Tả Hữu chính là kia nói mấy câu, ngươi nếu là làm Nhã Thu bị hủy khuất, chúng ta Trần gia tuy nói không có nhà các ngươi có tiền. Nhưng là cũng sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ Nhã Thu. Sáng sớm hôm sau, Trần Nhã Thu lưu luyến đến nhìn Ngụy Đồng rời đi. Bạch Lan đứng ở một bên nói, lúc này mới vừa xác định quan hệ, ngươi liền như vậy luyến tiếc lạ. Ngươi muốn vẫn luôn đi theo hắn bên người, duy nhất một cái biện pháp chính là nỗ lực xứng đôi hắn, có thể vì nàng hắn xử lý một chút sự tình, hắn mới có thể mang theo ngươi chạy ngược chạy xuôi, ngươi cũng không phải là chối buộc. Từ giờ trở đi, Ngươi đi theo ngươi mấy cái tẩu tẩu cùng nhau học tập kinh doanh chi đạo, đến lúc đó ngươi cũng có thể giúp được với hắn một ít vội. Nhìn xem sổ sách. Nương, ta sợ hãi ta xử lý không tốt những việc này. Ngươi mấy cái tẩu tẩu trước kia chẳng lẽ liền biết chữa sao? Ngươi xem các nàng hiện tại xử lý không đều khá tốt sao? Nếu ngươi nếu là nghĩ dựa Ngụy gia, tài lực ở Ngụy gia đương một cái ít ít tới rôi tay, cơm tới há mồm đại gia phu nhân, vậy ngươi có thể cái gì đều không cần học. Lấy ngụy gia tài lực tuyệt đối nuôi nấng ngươi, hơn nữa chúng ta cũng sẽ cho ngươi nhiều của hồi môn một ít của hồi môn qua đi. Nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực cùng mấy cái tẩu tẩu học tập kinh thương. Nếu là còn có cái gì không hiểu địa phương, hi vọng ngươi có thể nhiều chỉ điểm một chút ta, ta tưởng cả đời đều đi theo Ngụy đại ca bên người thế hắn phân ưu. Nhã Thu, một đoạn này thời gian, ngươi cũng nhiều cùng đầu bếp nữ học một chút chủ nghệ. có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Nạn ngư nói rất đúng, muốn bắt lấy một người tâm, phải trước bắt lấy hắn dạ giả dày. Trần Nhã Thu biết chính mình mẫu thân sẽ không hại chính mình, mặc kệ mẫu thân nói cái gì, nàng toàn bộ đều ứng thửa xuống dưới. Lao phu nhân, tam côn mãi mãi lại đây. Trưng 212 uống rượu mừng. Bạch Lan có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần Nhã Thu, vừa mới hai người phía trước còn đứng ở ngoài cửa thời điểm đều không có nhìn đến bóng người. Như thế nào nhanh như vậy người liền tới đây? Chạy nhanh đem người đại sảnh đi, ta ở đại sảnh chờ, thuận tiện đi đem lão gia cũng gọi vào đại sảnh tới, không biết Lao Tam lại đây có chuyện gì. Nương, Tam cô lại đây hẳn là vì biểu ca việc hôn nhân đi. An Tết kia đoạn thời gian, Tam cô còn nói đã vì biểu ca tìm được một môn hảo việc hôn nhân, chỉ là không biết vì cái gì, kia đoạn thời gian không có được đến tin tức nói thành thân. Nơi này đoán như vậy nhiều làm gì? Chờ ngươi tam cô cô lại đây chẳng phải sẽ biết. Trần Đông Cúc vừa vào cửa liền nhìn đến Bạch Lan ngồi ở đại sảnh, "Đại tẩu, nhà ta lão tứ đã tuyển hảo tức phụ, mau thành thân, ta là lại đây thỉnh ngươi uống rượu mừng." "Lão tam, thời gian định nào một ngày, chúng ta muốn hay không chúng ta sớm một chút qua đi chuẩn bị?" "Không cần, đại bộ phận sự tình chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, trực tiếp thỉnh đại tẩu đại ca các ngươi người một nhà qua đi là được." "Nhất tử liền định ở tháng 4 sơ 8. Chuyện này cũng không có mấy ngày rồi nha. La nha, nhà ta lão tứ cũng là già đầu rồi, cho nên đem thời gian định có chút sớm, lại sau này liền phải chờ đến 7, 8 nguyệt lúc sau mới có ngày lành đi, cho nên lúc này đây việc hôn nhân làm có chút hấp tấp. Nhà ta tuy nói thành thân như vậy hấp tấp, sắp thứ gì đều chuẩn bị tốt. Nếu nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, mọi người đều là người một nhà. Đại tẩu, thật sự không có gì yêu cầu hỗ trợ. Các ngươi đến lúc đó người qua đi là được. Tháng tư sơ tám kia một ngày, chúng ta nhất định đuổi tới. Đại Tẩu, kia không có gì sự tình, ta liền đi trước lão lục ra. Bạch Lan vừa nghe đến Trần lão lục tên, mặt liền suy sụp xuống dưới, tuy nói bọn họ hiện tại hai nhà đã là đoạn tuyệt quan hệ, ở một cái trong thôn mặt chạm mặt cũng tương đối hiếu, hình như là cố ý tránh đi đối phương dường như. Trần Đông Cúc nhìn đến nhà mình đại tẩu sắc mặt đổi đổi, Cảm giác chính mình nói chuyện nói sai rồi. Đại Tẩu, kia tính, ta đây liền không đi lão Lục ra, chuyện này liền không nói với hắn. Lão Tam, không có việc gì, rốt cuộc nhà ta chỉ là cùng lão Lục đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi mấy huynh muội huynh muội cảm tình còn ở, nhà ngươi làm hỷ sự, tự nhiên là muốn thông tri đến các vị thân thích, ngươi nên thỉnh liễn thỉnh đi. Không cần bởi vì ta ra điểm này việc nhỏ, chập chế nhà các ngươi hỷ sự. Đại Tẩu Ta đây liền đi trước lão lục ra. Trần Đông Cúc vừa ly khai, Trần Dự liền đuổi lại đây. Lão Tam lại đây có chuyện gì? Như thế nào ta lại đây nàng liền đi rồi? Không có gì đại sự, chính là nhà nàng lão tư muốn thành thân, thời gian định ở tháng 4 sơ 8, kêu chúng ta qua đi uống rượu mừng. Nhân ra làm hỉ sự, đây là chuyện tốt, thấy thế nào ngươi một bộ rầu rĩ không vui bộ dáng. Nang nói cái gì lời nói chọc ngươi không cao hứng sao? Nhân gia làm hỉ sự ngươi cũng đừng lắc lắc cái mặt. Không có gì đại sự, nàng hiện tại đi Trần lão lục ra, nói là muốn đem Trần lão lục cùng nhau kêu lên. Nay vốn dĩ chính là hẳn là sao, mọi người đều là thân huynh muội. Lam hỉ sự, tự nhiên là muốn đem các gia đều thông tri đúng chỗ. Chỉ là nhà chúng ta cùng Trần lão lục đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tổng không có khả năng làm cho bọn họ mấy huynh muội cũng không lui tới đi, ngươi cũng không cần lại như vậy không cao hứng đâu. Chúng ta để ý tới Trần lão lục là được, coi như không người này gặp được đường không quan biết. Như vậy trong một đoạn thời gian, tuy nói mọi người đều là ở tại một cái trong thôn mặt, nhưng là ta cũng không có như thế nào gặp phải quá Trần gia lão lục trong nhà người, cho nên ta cảm giác ta đều đã sắp phai nhạt, kết quả đột nhiên cho ta như vậy đề một miệng, vừa nhớ tới kia chuyện, lòng ta liền còn ở bực hỏa. Có cái gì bực hỏa? Hắn cầm chúng ta gần 100 lượng bạc, Chúng ta cũng đoạn tuyệt quan hệ, như vậy một cái không biết xấu hổ thân thích, về sau nhật tử ai lo phần đấy, có cái gì bực hỏa, nói nữa, kia đều là lấy trước chuyện quá khứ. Làm gì còn nghĩ sự tình trước kia, người muốn đi phía trước xem. Được rồi, không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới. Lao Tam trong nhà làm tiệc rượu, chúng ta nên chuẩn bị cái gì lễ vật? Lai chúng ta hai vợ chồng già qua đi, vẫn là đem các nàng toàn bộ đều kêu lên. Trong nhà hẳn là cũng chỉ có nhã thu có rảnh, mấy cái túc phụ vội vàng cửa hàng bên trong sự tình, cũng không biết có thể hay không đuổi đến qua đi, nếu là đuổi bất quá đi, liền chúng ta ba người qua đi đi. Hảo, chế chút ta hỏi một chút các nàng. Chương 213 xin khí. Trần gia mấy cái túc phụ một hồi tới, Bạch Lan liền đem Trần Đông Cúc trong nhà muốn làm hỷ sự sự tình cùng mọi người đều nói, bởi vì hiện tại ly tháng 4 sơ 8 cũng không có mấy ngày. Muốn chuẩn bị cái gì lễ vật, ít nhất đến trước tiên chuẩn bị tốt. Lý Tiểu Hà, nương, hai bên cửa hàng ta đều phải thu xếp, hẳn là không có gì thời gian có thể đi, bằng không ngươi trực tiếp giúp ta đem lễ mang qua đi đi. Chẳng qua chúng ta hiện tại đều còn không có phân ra, hẳn là xem như người một nhà, chúng ta hẳn là còn muốn chuẩn bị lễ vật sao? Theo đạo lý tới nói, chúng ta không có phân ra, thật là người một nhà, cũng không cần phân như vậy nhiều phân lễ. Nhưng là lấy nhà chúng ta hiện tại điều kiện, nếu nếu là không chuẩn bị mấy phân lễ vật, nói là các ngươi mấy cái đương biểu ca biểu tẩu, không đem bọn họ đương hồi sự. Thôi bỏ đi, các ngươi liền thích hợp chuẩn bị một chút, không cần quá quý trọng. Ta tưởng nhà chúng ta chuẩn bị lễ vật hẳn là cũng sẽ không có người có thể siêu qua khứ. Ly Thúy, nương, chúng ta biết nên chuẩn bị chút cái gì, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm ngươi mất mặt, chẳng qua, Trần Sương bọn họ một nhà cũng sẽ đi. Các ngươi gặp được có phải hay không sẽ có chút xấu hổ, giống như ta hiện tại ở trong thôn mặt đều rất ít nhìn thấy Trần lão lục. Lý Thụy đối với Trần Sương xưng hô cũng không xưng là lục thúc, dù sao hai nhà đều chặt đứt quan hệ. Khởi điểm ta nghe các ngươi tạm cô nói còn muốn thỉnh Trần Sương, lòng ta liền có điểm cay trứng, nhưng là cha ngươi hắn nói, chỉ là chúng ta gia cùng Trần Sương trong nhà chặt đứt quan hệ, nhân gia tỉ đến nên đi tới, vẫn là đến lui tới. cùng chúng ta lại không có bao lớn quan hệ. Khi đó liền tính gặp, coi như không quen biết thì tốt rồi, nếu nhà bọn họ lúc trước làm như vậy tuyệt, chúng ta cần gì phải cho hắn mặt đâu. Trần Khê gặp người nhắc tới Trần Sương, trong lòng cũng có một trận sinh khí, từ nàng cùng tướng công hai người thành thân lúc sau, tướng công cũng đã đem sự tỉnh trước kia cùng nàng nói. Trần Sương làm thật là sát thật có điểm quá mức. Một trăm lượng bạc, ngay lúc đó Trần ra thật sự không biết là như thế nào lấy ra tới. Quả thực là được công phu sư tử ngoạm, cũng may hai nhà đã chặt đứt thân thích lui tới. Hơn nữa Trần Sương muốn bán nhà mình tướng công sự tình, nàng cũng là vẫn luôn đều tức giận bất bình. Lúc ấy nhà mình tướng công đều đã tới rồi đón dâu tuổi tác, nếu nếu là phân điểm đồng ruộng cho hắn đón, đón dâu, tuy nói trong nhà không cần thật tốt, ngươi có thể trực tiếp phân ra, cũng không cần muốn đem người cấp bán nha. Nếu Trần Sương ra nếu là không nghĩ tới bán nhà mình tướng công, lấy cha mẹ chồng tính tình, tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách trợ giúp Trần Sương một nhà, tuy nói Trần Sương gia có 100 lượng bạc che lại nhà mới, nhưng là kia phòng ở lại hảo cũng không có Trần gia hiện tại hảo, hơn nữa hai người vẫn là thân huynh đệ, cho nhau giúp đỡ một chút càng là hẳn là, hơn nữa lấy nàng hiện tại tài lực, liền tính làm nàng chính mình lấy ra 100 lượng bạc tới, nàng đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Tới. Trần Khê trong lòng nghĩ, Trần Sương hiện tại trong lòng có phải hay không thập phần hối hận? Trần Sương thấy Trần Dự nhà bọn họ phát đạt lúc sau, trong lòng là thật phần hối hận, nhưng là lại không có mặt dám lại đây, bởi vì đoạn thân thư còn ở nơi đó viết đâu, nếu bọn họ nếu là dám tùy tiện qua đi nháo sự. Bọn họ thật sự còn rất sợ Trần Dự một nhà đem bọn họ cáo thượng huyện nhà, huyện lao ra đã tới nhà bọn họ nhiều ít hồi, kỳ thật hắn cũng có ở một bên nhìn thấy quá, cho nên hắn càng thêm không dám có cái gì động tác. Chỉ có thể là chờ chuyện này Trần Dụ một nhà trong lòng nguôi giận lúc sau, lại cùng Trần Dụ bọn họ hai vợ chồng thương lượng đoạn thân thư sự tình, rốt cuộc hai nhà vẫn là thân huynh đệ. Mặc kệ có chút sự tình gì làm được nhiều quá mức, cái này huyết mạch thân tình là dứt bỏ không được. Chương 214 Đưa trái cây. Tháng 4 sơ 8, Bạch Lan hai phu thê giá xe ngựa mang theo Trần Nhã Thu cùng đi Vương gia thôn tham gia Vương Liễu Tùng hôn lễ, trên xe ngựa mặt còn thả rất nhiều quà tặng. Toàn bộ đều là bốn cái con dâu chuẩn bị. Chân Nhã Thu nhìn Tẩu Tẩu chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, lương, chúng ta ngồi xe ngựa qua đi, có phải hay không, có điểm quá chói mắt, hơn nữa Tẩu Tẩu còn chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật, ngươi tuy nói là không có chuẩn bị cái gì quà tặng, nhưng là ngươi tính toán cấp lễ tiền chính là 10 chiếc bạc, này 10 lượng bạc đều có thể đủ ở cưới một cái tức phụ, hơn nữa này hai sọt trái cây đều giá trị trăm lượng. Này mười lượng bạc là cha ngươi lúc trước đáp ứng rồi phải cho một phần đại lễ, ngươi tẩu tẩu mua như vậy nhiều trang sức vải vóc, chúng ta lại mua nói, vậy có điểm nhiều, này nông thôn ai